Sơn giã nhàn vân 38 chương 362 không biết đêm nay là năm nào đừng nói vân bất lưu mấy người bọn hắn kẻ ngoại lai có chút mắt trợn tròn. Chính là mật những phong người nhất tục. Cũng đồng dạng mắt trợn tròn. Chẳng lẽ bọn hắn chủ nhân lừa gạt bọn hắn vậy bọn hắn cách này hơn mấy ngàn vạn năm cố gắng. Chẳng phải là uổng phí rồi cho dù ai nghĩ đến hơn mấy ngàn vạn năm qua một mực làm lấy vô dụng công. Đều sẽ có mất hết can đảm cảm giác đi vân bất lưu nhìn thấy lão tộc trưởng mật mật cổ dâu ria lông mày không ngừng run rẩy Muốn mở miệng nói chuyện. Có thể trong mắt nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Cái kia muốn nói nói không nên lời cảm giác. Để cho người ta không khỏi thổn thức. Vài cách bộ lạc thanh niên yên lặng nhặt lên trên mặt đất cánh hoa đến miệng bên trong nút. Cái này địa phương không có cái khác nơi cung cấp thức ăn. Nhiều nhất chính là hoa hoa thảo thảo Thế nhưng mật những phong nhân tục là hoàn cảnh bảo vệ người Sẽ không tùy tiện để cho người ta hái bọn hắn trồng trọt những cái kia hoa hoa thảo thảo Cho nên mấy ngày nay xuống tới Mấy người bọn hắn đều là lấy trên mặt đất cánh hoa làm thức ăn Đối với trên mặt đất cánh hoa Những cái kia mật những phong nhân tục tiểu nhân nhi ngược lại là không có nói cái gì Vân bất lưu tinh thần lực đã ở trên phiến đại địa này bao trùm. Phát hiện trong này tích kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Chỉ là nhìn rất trống trải. Giống một cái thế giới khác mà thôi. Nhìn nơi này giống một cái thế giới khác. Trống trải trong núi u Cốc. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Tuy không điểu ngữ. Cũng không côn trùng kêu vang. Có thể có gió xuân mang đến hương hoa. Thấm vào ruột gan. có thể dùng tinh thần lực dò xét, liền có thể phát hiện rất nhiều địa phương đều là đường này không thông, tựa như hôm qua Vân Bất Lưu tại tốc khẩu bên ngoài phát hiện trong suốt chi tường đồng dạng. Nếu như có thể coi là nơi đây diện tích, đoán chừng coi như có thể vẫn chưa tới chừng trăm cây số vuông. Chừng trăm cây số vuông diện tích, đối với Vân Bất Lưu loại tu sĩ này tới nói, xác thực không tính lớn. Có thể đối những thứ này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, như là nhỏ tinh linh đồng dạng mật những phong nhân tục tới nói. chừng trăm cây số vuông diện tích, kỳ thật đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy rộng lớn vô biên rồi. Có thể cây này diện tích lại là cùng vân bất lưu hôm qua đạt đến hạp cốc diện tích có rất lớn xuất nhập. Hạp cốc diện tích tính toán ra đoán chừng vẫn chưa tới 10 cây số vuông. Vân Bất Lưu cũng nghĩ không thông ở trong đó là trận pháp che giấu hạp cốc chân chính diện tích Hay là trận pháp phát triển rồi hạp cốc diện tích Mà lại hiện tại chân chính phiền phức là Bọn hắn muốn thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài tộc trưởng Hồ Lô đã chứa đầy mật mật tháp eo đeo tế kiếm Bay tới Lão tộc trưởng lau lau trong mắt nước mắt Nhẹ gật đầu Sau đó bay đến pho tượng kia phía trước Hướng pho tượng bái một cái Chủ nhân Ngày nhắc nhở xuống tới nhiệm vụ Chúng ta mật những phong người nhất tục Trải qua bảy đời người không ngừng cố gắng Bây giờ đã hoàn thành Còn xin chủ nhân nghiệm thu Vân bất lưu không có nhiều lời Yên lặng chờ đợi Muốn nhìn vị này vô cực tiêu giao môn tiền bối Có phải hay không còn sống trên cõi đời này Rốt cuộc phục sinh loại sự tình này ở cái thế giới này cũng không tính kỳ quái. Hắn lần thứ nhất biết đạo nhân có thể phục sinh là từ an nhiên nơi đó biết được. Vân Bất Lưu cũng đang đợi an nhiên trở về bây giờ đã nhanh có 10 năm rồi. Hắn chờ mong, 10 năm sau đó, sẽ có một vị dung mạo nữ tử xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đứng ở trước mặt hắn, nói cho hắn biết, nàng chính là hắn thê tử. Lần thứ hai là từ nữ cử nhân lúa nơi đó biết được Nữ cử nhân lúa là từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ Vân bất lưu từng một lần hoài nghi Có phải hay không bởi vì bọn hắn thanh những cái kia thượng cổ truyền tống trận phá hủy Cho nên cách này nữ cử nhân mới tỉnh lại Từ trong quan tài leo ra bởi vì thời gian chút thẻ đến có chút chuẩn Sớm không phục sinh Tối không phục sinh Hết lần này tới lần khác khi đó Lần thứ ba còn lại là lão cổ. Tại đầu kia hắc nê thu xuất hiện tại núi tuyết lớn phía dưới trong đồng trong hồ thời điểm. Vân bất lưu liền có chỗ hoài nghi. Nhưng hắn không thể phát hiện mánh khóe. Thẳng đến lão cổ trưởng thành cấp tốc Lần thứ hai gây nên vân bất lưu hoài nghi. Đặc biệt là trong cơ thể hắn xuất hiện chỉ có tu luyện càn khôn vô cực công. Mới có thể có được vô cực tiêu giao sức lực. Đồng giảng tu luyện càn khôn vô cực công Vân Bất Lưu, rất dễ dàng liền có thể bắt được cái kia cố giống nhau khí tức. Cho nên, cho dù vị này vô cực tiêu giao môn tiền bối còn sống, Vân Bất Lưu cũng sẽ không kinh ngạc. Có thể bố trí ở chỗ này phía dưới như thế một tòa man thiên quá hải đại trận thượng cổ tu sĩ. Tuyệt đối là một vị siêu mạnh mẽ tu sĩ. Có được phục sinh thủ đoạn, cũng không cần kỳ quái. thế nhưng nhậm lão tộc trưởng mật mật cổ thế nào bái pho tượng yêu nguyên không có nửa điểm đồng tính mật những phong nhân tộc tiểu nhân nhi nhóm nhao nhao buông xuống trong tay bắt đầu làm việc làm hướng phía đại điêu giống bay qua lít nha lít nhít đứng một mảnh nhìn tựa như bầy ông đồng dạng phát ra tiếng ông ông kia là cánh nhỏ vỗ thanh âm đoán chừng phong nhân tộc tên Cũng là bởi vậy mà đến đi viêm minh mấy người bọn hắn bộ lạc người nguyên thủy cũng buông xuống trong tay động tác. Yên lặng nhìn xem. Thật lâu đại điêu giống hay là không có bất cứ động tính gì. Sau cùng, những cái kia phong nhân tục đem ánh mắt hướng vân bất lưu cái này giả sứ giả nhìn tới. Mật mật cổ hướng vân bất lưu bay đi. Tại không trung hướng vân bất lưu thi lễ một cái. Sứ giả người lớn. Chủ nhân có hay không có giải ngươi giải thích như thế nào trừ nơi này trận pháp nhìn xem bọn này phong nhân tộc nhìn xem chính mình. Vân Bất Lưu rất cảm thấy áp lực. Cũng không phải bởi vì những lũ tiểu nhân này mà thực lực rất mạnh. Thực lực bọn hắn kỳ thật rất bình thường. Có thể là bị giới hạn thân thể nguyên nhân đi Vân Bất Lưu cũng không biết thế nào thay bọn hắn phân biệt đẳng cấp. Nói bọn hắn cấp bậc không cao đi có thể mạnh nhất lão tộc trưởng Lại có được thiên cấp khí tức Chỉ là khí tức rất yếu Giống như vậy thiên cấp cường giả Vân bất lưu cảm thấy mình một cái tay liền có thể đối phó vài cái Nhưng bọn hắn trong cơ thể xác thực tồn tại kim cốt Cũng đồng dạng tản mát ra nên có cấp bậc khí tức Chính là sức chiến đấu nhìn đoán chừng có chút mừng cảm giác Nếu để cho bọn hắn đối phó ngang nhau thể tích sinh vật Đoán chừng bọn hắn sẽ trở nên rất cường đại Có thể muốn đối phó sống vân bất lưu bọn hắn dạng này nhân loại, độ khó không phải bình thường lớn. Giống mật mật tháp nhỏ như vậy bộ dáng kiếm sĩ. Cũng có thể có được địa cấp khí tức. Có thể yêu nguyên vẫn là cho vân bất lưu một loại rất yếu cảm giác. ngẫm lại bọn hắn trong tay cầm kiếm. Ở trong mắt vân bất lưu. So cây tăm còn mảnh Còn thiếu. Coi như thân thể bị chọc mấy chục trên trăm kiếm. Chỉ cần không chọc bên trong yếu hại vị trí mà nói Thế nào chọc phải chết người tựa như nhân loại cùng cử thú khác nhau Ngang nhau cấp bậc phía dưới Nhân loại trong cơ thể nguyên khí cường độ cũng là so ra kém cử thú Nhân loại cùng cử thú so sánh có được ưu thế chính là tốc độ Đồng dạng những lũ tiểu nhân này mà so sánh với bọn họ tốc độ cũng là bọn chúng ưu thế Có thể để cho vân bất lưu rất cảm thấy áp lực Cũng không phải là bởi vì bọn hắn thực lực. Mà là bởi vì bọn chúng loại kia thanh hy vọng phóng tới trên người hắn chờ mong cảm giác. Để cho vân bất lưu cảm thấy mình gánh vác gánh nặng. Đừng nhìn những lũ tiểu nhân này hơi nhỏ. Có thể nói thế nào cũng là mấy ngàn hơn vạn phần chờ mong. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Đi đến một bên. Cùng lão tộc trưởng mật mật cổ tinh thần liên tuyến. Lão tộc trưởng. Ta không muốn lừa gạt ngươi. Các ngươi bộ tộc này chủ nhân. Hẳn là sẽ không trở về rồi. Lão tộc trưởng mật mật cẩu ngạc nhiên nhìn xem vân bất lưu. Tựa hồ không rõ lời này là có ý gì. Lại hoặc là minh bạch rồi. Có thể không muốn tin tưởng. Vân bất lưu lại nói. Các ngươi nhất tộc bị nhốt nơi này nhiều năm như vậy. Có thể còn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì đi thiên địa lật út. Sơn hà vỡ nát, nhân loại diệt tuyệt. Sơn giã nhàn vân 38 chương 363 mời tiên sinh nhận lấy mật những phong nhân nhất tục ánh nắng tươi sáng. Gió xuân quét, khắp nơi hoa nở hương nhẹ nhàng rắt. Vài cây cử hình hoa thủ phía dưới, ánh nắng bỏ ra pha tạp điểm điểm cánh hoa trong gió bay lượn. Trăm dặm phiêu hương bên trong, vô số tiểu nhân nhi yên lặng nhìn xem vân bất lưu cùng lão tộc trưởng. Nghe xong vân bất lưu kể ra. Lão tộc trưởng nước mắt tuôn đầy mặt. Vân bất lưu không thắng thổn thức. Tưởng tượng thấy đó là dạng gì một cái máu và lửa bi thương hình ảnh. ức vạn sinh linh tại huyết hỏa bên trong thê gào. Bất lực mà dối tay. Chảy ra huyết lệ. Mà nghênh đón bọn hắn lại là lãnh khúc đồ đao. Vô tình cướp đoạt. Sơn hà vỡ vụn thiên địa lật ốt. Khắp nơi đều là thi hài. Sinh linh từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Năm tháng dài rằng giặc bên trong. Mảnh này thiên địa rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu máu cùng nước mắt chủ nhân lão tộc trưởng rơi xuống mặt đất. Hướng phía pho tượng kia khóc thảm lên. Vân bất lưu kỳ thật rất khó lý giải lão tộc trưởng mật mật cổ động tác này. Rốt cuộc mật những phong nhân nhất tộc đã sinh sôi rồi mấy ngàn trên vạn năm. Thậm chí so cái này thời gian còn xa xưa hơn. Mà lại cũng đã qua bảy đời người Nếu là đặt ở địa cầu thôn Đừng nói bảy đời người Chính là hai đời người Một khi không có tới đến sau đó Đều không nhất định sẽ có loại tình cảm này Tất cả tiểu nhân nhi đều ngây ra như phóng tựa như nhìn xem lão tộc trưởng Vừa rồi Vân Bất Lưu là cùng lão tộc trưởng tinh thần liên tuyến Là lấy mọi người cũng không rõ ràng Vân Bất Lưu nói những chuyện này Có nên hay không nói cho những lũ tiểu nhân này, vân bất lưu đem quyền chủ động giao cho lão tộc trưởng. Bi buồn sầu thây khóc một hồi. Lão tộc trưởng mới dần dần đem cảm xúc bình phục. Mà hậu chiêu đến chính mình tộc nhân. Đem bên ngoài thiên địa đủ loại biến hóa đối với hắn các tộc nhân thuật lại một lần. Lão tộc trưởng một bên nói một bên gạt lệ, những lũ tiểu. Nhân kia mà nhóm cũng đi theo khóc khóc chít chít. nhìn thấy tràng diện này vân bất lưu cũng không biết nên nói cái gì cho phải yên lặng đi đến một bên tinh thần lực tiếp tục tại mảnh này thế ngoại đảo nguyên bên trong thăm dò nghiên cứu qua trận pháp hắn tự nhiên biết rõ trận pháp khẳng định có trận cơ nơi này khẳng định là bị trận pháp bao trùm mật những phong nhân tộc nhân không biết thế nào ra ngoài khống chế trận pháp phương pháp Đoán chừng cũng chỉ có vị kia vô cực tiêu giao môn tiền bối biết được. Kể từ đó, mấy người bọn hắn cũng bị bị nhốt ở đây rồi. Vân bất lưu ngược lại là chưa từng có tải lo nghĩ. Đến một lần lo nghĩ không có tác dụng gì. Thứ hai, bên ngoài cũng không có bao nhiêu sự tình là không thể rời đi hắn. Tiểu bạch không dùng hắn lo lắng. Từ nhỏ chính là như thế đoàn tử càng thêm không dùng. Con hàng này hiện tại cũng mập đến lười nhắc chuyển ồ ờ. Nhân gia đoàn tử đều ra đạt đến chỗ bò. Nó liền ra thích ở tại một cái địa phương trồng trúc. Tự sinh tự tiêu hổ tử hiện tại cũng có thể sống rất khá rồi. Chỉ cần nó không tùy tiện sóng đại phong càng thêm không cần hắn lo lắng tiểu khô lâu có nữ cử nhân chiếu cố học viện đồng dạng con nữ cử nhân nhìn xem. Trải qua cách này 6 năm cố gắng. Học viện phát triển đã đi lên quý đạo. Hắn truyền thụ những cái kia hài hòa xã hội trung tâm giá trị quan khẳng định cũng có thể tân hỏa tương truyền Nguyên bản hắn liền định tìm cơ hội từ đi sơn trưởng chức Ổn định lại tâm thần thật tốt nghiên cứu một chút trận pháp cùng phù văn Hiện tại cho dù ra không được Cũng có thể tiếp tục ở chỗ này nghiên cứu Cho nên vân bất lưu biểu hiện được rất thong song Rất minh tĩnh Cùng viêm minh lê tê Hừ U Vinh quy quy u bọn hắn những thứ này người nguyên thủy bọn người hoài cùng lo nghĩ có khác nhau rất lớn tiên sinh hiện tại chúng ta làm sao bây giờ lê tê hưng u vinh quy quy u đi đến vân bất lưu sau lưng thấp giọng hỏi vân bất lưu chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn hoa thụ Nhìn xem những cái kia từ hoa thổ bên trên bay xuống. Theo gió xoay tròn cánh hoa. Nói ra. Ta có thể có dạy qua các ngươi. Gặp chuyện không quyết lúc. Làm như thế nào lê tê. hừ, U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Nghe vậy ngạc nhiên. Sau đó cười khổ. Chắp tay trả lời. Khi bình tâm tính khí. Làm lại từ đầu suy tư đối sách. Lo nghĩ sợ hãi hoặc là phẫn nộ xung động Không giải quyết được vấn đề gì Vân bất lưu gật đầu Lại hỏi Gặp phải tự mình giải quyết không được sự tình lúc Lại nên làm như thế nào lê tê hừ U Vinh Quy Quy U liền trả lời Giao cho có thể giải quyết người Thế không toàn năng người Thuật nghiệp có chuyên công Làm chính mình có thể làm sự tình là đủ Việc này lo lắng lo nghĩ có thể có dùng vân bất lưu lại nói Vô dụng lê tê Hơ U Vinh Quy Quy U Chầm rãi cúi đầu cúi đầu Cảm giác có chút xấu hổ Chỉ là đem tiên sinh liên lụy vào Chúng ta thật sự là Xấu hổ vân bất lưu than nhẹ một tiếng Nói Thế giới này hiểm ở khắp mọi nơi, không nói những khả năng này tồn tại thượng cổ tàn trận, liền nói những cái kia khắp nơi chiếm cứ cử thú, chính là một lớn nguy hiểm. Các ngươi muốn du lịch, Cái này không gì đáng trách, hoặc không thể gây nên dùng, học được làm gì dùng có thể các ngươi sở học, nên vì học viện, vì bộ lạc, mà không phải thăm dò di tích cổ, khảo cổ chuyện như thế. Cũng không phải là các ngươi chỗ mạnh mẽ. Học sinh hổ thẹn cần tuân tiên sinh dạy bảo. Đi thôi nếu không biết làm sao bây giờ. Vậy liền cố gắng tu hành. Không cần đem thời gian lãng phí ở vô dụng lo nghĩ cùng nghệ hoài bên trên. Tiên sinh ta đối với mấy cái này thượng cổ trận pháp cũng hơi có nghiên cứu. Nếu ta đã tới. Vậy liền giao cho ta đi vân bất lưu chuyển thân vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi. Lê Tì, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Trở về cùng mấy người bọn hắn nói thầm vài tiếng. Sau đó vài cách nguyên thủy người thanh niên liền chạy đến Vân Bất Lưu trước mặt xin lỗi một phen. Vân Bất Lưu cũng thuận thế an ủi bọn hắn một cái. Hoàn toàn đem xử sự, sự không sợ hãi loại kia đại khí độ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Để cho vài cách nguyên thủy người thanh niên cảm thấy không bằng. Thẳng than thở tiên sinh không hổ là tiên sinh. Cũng vì thế, trong lòng bọn họ lo nghĩ cùng bất an giảm bớt không ít, xem như nhẹ nhàng thở ra. Vân bất lưu ngược lại là nghĩ chửi mắng bọn hắn dừng lại. Có thể thời cơ không đúng. Lúc này bọn hắn đang ở tại lo nghĩ cùng uể hoài bên trong. quở trách sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm lo nghĩ bất an. Đến tương lai sau khi rời khỏi đây, lần nữa đánh bọn hắn một trận tốt. ở không đi gây sự, hoặc chút gia lông liền đến chỗ sóng, còn thanh lão tử liên lụy tiến đến, không đánh một trận hà giận, thế nào xứng đáng lão tử lần này khổ cực nỗ lực vài cách nguyên thủy người thanh niên căn bản không biết bọn hắn tiên sinh đang tại trong lòng tiểu bản bản bên trên ghi lại bọn hắn tên, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây quất bọn hắn một trận hà giận, này lại đang tại âm thầm cảm động đâu một bên khác. Mật những phong nhân tục trải qua một phen cảm xúc phóng thích sau đó. Cũng dần ngừng lại rồi gào khóc. Sau đó. Vân Bất Lưu liền gặp lão tộc trưởng mật mật cổ mang theo mật mật tháp hướng hắn bay tới. Sau lưng bọn hắn. Còn có một mảnh đen nhịp tiểu nhân nhi. Bọn hắn quạt cánh nhỏ mang theo tiếng ông ông yên lặng nhìn xem Vân Bất Lưu. Lão tộc trưởng mật mật cổ hướng Vân Bất Lưu cung kính hạ thân. Nói ra. sinh Nếu ngài cùng chúng ta nguyên chủ nhân là đồng môn Cái kia từ hôm nay trở đi Ngài chính là chúng ta mật những phong nhân tộc mới chủ nhân Ta mật những nhất tộc 1.2.692 người đều ở đây địa Vân bất lưu dơ lên ra tay Đánh gãy rồi lão tộc trưởng mà nói Nói Lão tộc trưởng Ta mặc dù học là vô cực tiêu giao môn công pháp Cũng coi như được nửa cách tiêu giao môn người. Thế nhưng chúng ta không thể chủ hòa nô bộc một bộ này. Chúng ta tuân theo là người người sống mà bình đẳng, sống mà tự do tôn chỉ Chúng ta có thể làm bằng hữu, làm huyên đệ, nhưng lại không thể làm chủ phó. Cách này cùng ta nhân sinh lý niệm khác biệt. Lão tộc trưởng cùng Chúc tiểu bộ dáng nghe, hai mặt nhìn nhau cảm thấy ra hỏa này thật là một cái quái nhân. Lão tộc trưởng than nhẹ lên Nói Tiên sinh có chỗ không biết Chúng ta mật những phong nhân nhất tộc nếu là không phụ thuộc một vị cường giả Là rất khó tại thế gian này sinh tồn được Sơn giã nhàn vân 38 mươi 364 uống có chút bên trên vân bất lưu Vân bất lưu còn muốn dẫn theo những cái kia người nguyên thủy loại thẳng đến hài hóa xã hội đại đạo Đâu làm sao có khả năng sẽ thu cái này những tiểu nhân nhi làm chính mình ngô bộc. Điều này làm cho hắn học sinh thấy thế nào hắn vì này sơn trưởng cho nên không đợi cái kia lão tộc trưởng nói xong. Hắn liền cho trực tiếp đánh gãy rồi. Thật không nghĩ đến, lão tộc trưởng rồi lại cho hắn ra cách nan đề. Chúng ta mật những phong nhân nhất tục lấy sản xuất mật rượu mà nghe tiếng. Chúng ta có thể đem đủ loại mật hoa tiến hành điều phối. Sản xuất ra có thể dùng tại tăng cao tu vi. Tăng cường thể chất mật những... Lão tộc trưởng Cùng Vân Bất Lưu giới thiệu rồi bọn hắn bộ tộc này Cũng vì thế Chúng ta nhất tộc nếu không có cường giả che chở Đồng dạng sẽ trở thành những người khác nô bộc Chúng ta nhất tộc chịu thân thể hạn chế Mặc dù tuổi thọ kéo dài Một đời nếu không có chuyện ngoài ý muốn Có thể sống hơn ngàn năm lâu Nhưng chúng ta thực lực lại không cách nào vô hạn đề thăng Ngoại trừ hy vọng cường giả che chở bên ngoài Chúng ta không còn cách nào khác. Vân bất lưu thoáng có chút nghi hoặc, Bởi vì hắn biết rõ. Thiên cấp tấn thăng đến hoang cấp. Trong này dính đến một ít thần thông lính ngộ. Thậm chí có thể thuộc về đến thần thông pháp các phạm trụ. Nhắc tới mật những phong nhân tộc thân thể hạn chế. Cái này hắn có thể hiểu được. Nhưng muốn nói liền lính ngộ thần thông pháp tắc cũng nhận hạn chế. Cái này liền khó có thể lý giải được rồi. bởi vì lính ngộ thần thông pháp tắc dựa vào không phải là thân thể mà là ngộ tính có thể đối diện với mấy cái này tiểu nhân nhi chờ mong ánh mắt vân bất lưu yêu nguyên vẫn là cự tuyệt cách này mê người đề nghị lão tộc trưởng các vị các ngươi lo lắng ta đều lý giải thế nhưng chủ tớ việc này cũng không cần nhắc lại Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta chính là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tựa như mấy cái này không nên thân tiểu ra hỏa lần này xông lầm nơi đây. Ta cũng không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ đồng giảng. Vân bất lưu chỉ chỉ vài cái bất tranh khí học sinh. Mấy cái kia bất tranh khí học sinh đành phải xấu hổ cúi đầu xuống. Lão tộc trưởng cùng cách khác một ít tuổi già tiểu nhân nhi một mặt xoán suýt. hiển nhiên vẫn là không yên lòng vân bất lưu loại này cách gọi là bằng hữu thuyết pháp ngược lại là cách khác tiểu nhân nhi không có lão tộc trưởng cùng các lão già kia lo lắng rất dễ dàng liền tin tưởng vân bất lưu thuyết pháp trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười vân bất lưu lại nói nếu các ngươi bản sự chính là cất rượu mà lại loại này mật những còn có thể dùng cho tăng cao tu vi cùng tăng cường thể chất. Vậy chúng ta thiên thương học viện hoàn toàn có thể cùng các ngươi mật những nhất tục trở thành hợp tác tính hợp quần. Chúng ta thiên thương học viện che chở các ngươi mật những nhất tục. Các ngươi mật những nhất tục thì hàng năm không ràng buộc cho chúng ta cung cấp một chút mật những. Còn lại, chúng ta thì dùng khác vật chất hối đoái. Như vậy mọi người không chỉ có là bằng hữu, lại là hợp tác đồng bản. Không biết lão tộc trưởng ý như thế nào tộc trưởng ra ra. Ta cảm thấy cái này hoàn toàn không có vấn đề. Mật mật tháp kêu lên. Cái khác mật những nhất tục tiểu nhân nhi cũng gật đầu nói phải cảm thấy dạng này rất tốt. Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu. Cuối cùng nói. Lời tuy như thế. Bất quá tiên sinh nếu cũng là vô cực tiêu giao môn người. Cái kia già chủ nhân lưu lại cái hồ lô này. Cùng với trong hồ lô mật những. Tiên sinh xin hãy nhận lấy tương lai nếu như là già chủ nhân may mắn trở về. Chúng ta mật những phong nhân nhất tục. Vẫn là phải trở về già chủ nhân môn hạ. Điểm ấy còn xin tiên sinh có thể thông cảm. Vân bất lưu hoàn toàn có thể lý luận lão tộc trưởng mật mật cổ lo lắng. Mỉm cười nói. Lão tộc trưởng không cần như thế. Ta sẽ không hy vọng những cái kia mật những cùng cái kia hồ lô. Lão tộc trưởng hoàn toàn có. thể yên tâm Quân tử ái tài, lấy chi có đạo Tự do bình đẳng công chính thành tín Ta luôn luôn đều là thế này dạy bảo các học trò ta Đây cũng là chúng ta thiên thương học sinh nhân sinh tín điều Lão tộc trưởng bị Vân Bất Lưu nói đến có chút xấu hổ Bởi vì Vân Bất Lưu nói ra đáy lòng của hắn lo lắng Có chuyện gì, mọi người nói ra, liền sẽ không có hiểu lầm rồi Đây chính là thành tín Vân bất lưu mà nói thắng được cái này những tiểu nhân nhi nhóm lớn tiếng khen hay Vân bất lưu có thể cảm giác được Cái này những tiểu nhân nhi tâm tư kỳ thật rất đơn thuần Rất dễ dàng tin tưởng người khác Cho dù là lão thành ổn trọng lão tộc trưởng kỳ thật cũng là dạng này Cáo già loại cảm giác này Tại cái này lão tộc trưởng cùng những lão nhân ghi trên thân căn bản không nhìn thấy Thế là Vân Bất Lưu chân thành, rất dễ dàng liền nghênh đạt được cái này những tiểu nhân nhi nhóm hào cảm. Không ít tuổi trẻ tiểu nhân nhi vây quanh Vân Bất Lưu hỏi ngoại giới kiến thức chuyện lý thú. Vân Bất Lưu kiến thức tự nhiên không phải là cái kia năm cái bộ lạc các thiếu niên có thể sánh được. Cho nên rất nhanh. Trên người hắn liền đứng đầy tiểu nhân nhi. Có ngồi vào trên bả vai hắn. Có ngồi tại cánh tay hắn bên trên. còn có đứng tại trên đùi hắn có cái muốn bò đến đầu hắn bên trên có thể bị đầu hắn bên trên tiểu mao cầu dọa cho rồi nhảy dựng tiểu mao cầu đã bắt đầu nằm ngáy o o rồi cũng may không có phóng điện nếu không mà nói vân bất lưu cũng không biết cách này những tiểu nhân nhi có thể hay không chịu được điện giật ta cũng chưa từng gặp qua thượng cổ tu sĩ đâu trước đó còn nói muốn chân thành Này lại làm những lũ tiểu nhân kia mà hỏi ngoại giới còn có không có thượng cổ tu sĩ thời điểm Vân bất lưu liền không chút do dự giật cái thiện ý nói dối Thanh nữ cử nhân thân phận che giấu đi qua Nếu để cho những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy biết rõ Nữ cử nhân nhưng thật ra là một cái từ trong quan tài leo ra thượng cổ tu sĩ Ai biết những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy sẽ nghĩ như thế nào cho nên loại chuyện này Biết đạo nhân càng ít càng tốt, bất quá bên ngoài mặc dù rất nhiều hiếm lạ đồ vật, có thể cũng rất nguy hiểm. Rất có thể không cẩn thận liền đụng phải nguy hiểm. Ví dụ như một ít sẽ ăn giá thú hoa hoa thảo thảo. Nghĩ đến các ngươi nhất tục đối với loại này hoa hoa thảo thảo hẳn là sẽ không lạ lắm đi một đám tiểu nhân nhi nhau nhau gật đầu. Nói bọn hắn nhất tục trong cổ tịch liền có ghi lại. Cười cười nói nói thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng ngày đêm đen lúc tới. Cách này những tiểu nhân nhi nhóm ngay tại trên cây treo lên biết phát sáng đoá hoa. Sau đó mời vân bất lưu bọn hắn uống bọn hắn mật những phong nhân tục sản xuất mật những. Liên miên liên miên tiểu nhân nhi nhóm bắt đầu vừa múa vừa hát tại không trung bay lượn tại hoa gian xuyên thẳng. Hoan thanh tiếu ngữ nối liền thành từng mảnh nghiếm nhiên một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Vân bất lưu đoán chừng tối hôm qua hắn nghe được chính là như vậy hoan thanh tiếu ngữ. Hắn cười uống vào những cái kia mật những. Tại một mảnh nữ tính tiểu nhân nhi lôi kéo phía dưới. Cũng đi theo đứng lên. Chạy đến pho tượng phía trước trên đất trống vạn vẹo thân thể mình. Tay trái một con rồng tay phải họa cầu rồng hai cây ngón trỏ tựa như mặt ngày khỉ. Cái kia cổ quái tư thế làm cho tất cả mọi người đều đi theo cười ha <cười> ha. Có thể vân bất lưu cảm thấy. Chính mình cách này vũ đạo. So với nguyên thủy bộ lạc những người nguyên thủy kia khiêu đại thần cần phải đẹp mắt nhiều. Cho nên hắn không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Uống vào hát nhảy. Sau đó không biết là ai nói rồi câu nói không rượu. Uống đến có chút bên trên vân bất lưu trực tiếp chỉ một cách pho tượng phía sau hổ lô lớn. Sau đó đưa tay liền đi hái. Kết quả phát hiện. hắn thế mà nói bất động cái kia hồ lô lớn, có chút bên trên vân bất lưu gặp cái này không khỏi hắc rồi âm thanh, ngay lập tức liền đến sức lực rồi. ta còn cũng không tin nói bất động ngươi khi hắn sử xuất bú sữa lực lượng, yêu nguyên không cách nào nhấc lên cái kia hồ lô rượu lúc, hắn không khỏi đem trong cơ thể nguyên khí đến trên hai tay lan tràn. lần này hắn đem hồ lô nhấc lên rồi đồng thời còn có một thanh âm tại não hải vang lên. Sơn Giã Nhàn Vân 38 chương 365 tiền nhân lưu lại ba kiện trí bảo tại Vân Bất Lưu thế giới tinh thần bên trong. Một cái dung mạo hình thái cùng pho tượng kia không kém nhiều nam tử đột nhiên xuất hiện. Khí chất yêu nguyên vẫn là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Như có thấu nhân nhìn thấy ta lưu lại chi ngôn, may mắn quá thay nói rõ ta nơi này chỗ bố trí vạn tượng di thiên huyến trận cũng không bị ngoại địch biết. Cũng nói rõ vô cực tiêu giao môn đạo thống chưa tuyệt. Quả thật mật những phong nhân tộc may mắn. Cũng vô cực tiêu giao môn may mắn ta chính là vô cực tiêu giao môn đời thứ 49 trưởng môn thân truyền đệ tử. Người đưa tên hiểu say rượu thư sinh. Ta một đời thích rượu như mạng. Thu mật những phong nhân nhất tộc là bục. Lập thể che chở nó tộc phản năm. Bây giờ muốn nuốt lời vậy thiết kế cách này vạn tượng di thiên huyến trận. Để có thể man thiên quá hải Giúp đỡ tục vượt qua đại kiếp Như có hậu nhân trong lúc vô tình vào cái này chính là cùng ta hữu duyên Ta ở đây đặt lưu càn khôn hổ lô một con Cùng ta sáng tạo túy tiểu kiếm ca một quyết Thêm vạn tượng di thiên huyến trận phân tích chi pháp một phần đem tặng Nhìn kẻ đến sau có thể thay ta hoàn thành ta chưa hoàn thành chi lời thề che chở nó tộc vạn năm chúc hảo vận vân bất lưu cảm thấy mình có thể đụng phải ảo giác lắc lắc não đại dùng nguyên khí đem trong cơ thể mùi rượu trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể sau đó tinh thần lực liền rõ ràng tiếp thu được hai đạo tin tức khi hắn đem cái này hai đạo tin tức cái tải tâm đầu lúc mới biết được đây không phải là ảo giác mà là thật đụng phải cổ nhân lưu lại một đạo thần niệm ảnh lưu niệm Khống chế càn khôn hồ lô chi pháp, một thiên kiếm quyết một thiên, vạn tượng di thiên huyến trận phân tích một phần. Vân Lưu kỳ thật càng nghĩ đến hơn đến là hoàn chỉnh trận pháp tri thức, mà không chỉ chỉ là một tòa trận pháp phân tích chi pháp. Nếu như có thể có hệ thống trận pháp tri thức, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Bất quá muốn nói chân quý trình độ mà nói, cái này ba kiện đồ vật, mỗi một kiện đều là trí bảo. Bất luận là càn khôn hồ lô hay là túi tiểu kiếm ca hoặc là vạn tượng di thiên huyến trận vân bất lưu đem tinh thần lực tràn vào cái kia hồ lô lớn phát hiện hồ lô lớn bên trong không gian cực lớn bên trong chứa không biết bao nhiêu mật rượu tràn đầy một hồ lô nhìn giống một tòa hồ vân bất lưu đoán chừng phía dưới Cách này càn khôn trong hồ lô lớn nhất địa phương đường kính đoán chừng có hai ba mươi m độ cao sắp tới 50 mươi m Đem một tòa hồ lớn đặt vào có chút khoa trương. Có thể trang tòa hồ nước nhỏ lại hoàn toàn không có vấn đề. Thật muốn chuyển đổi thành trọng tài đoán chừng phải có hơn vạn tấn rồi. Có thể thấy được cây này say rượu sách cũng là ngoan nhân. Vì để cho mật những phong nhân tục an tâm. Thả một cách lớn như thế càn khôn hồ lô ở chỗ này. Để bọn hắn thanh hồ lô tràn đầy mới có thể ra đi. Mà mật những phong nhân nhất tục cũng nhận lý lẽ cứng nhắc thật sự yên lặng ở chỗ này thay hắn trưng cất rượu. Bất quá. Nói là thay hắn cất rượu cũng không đúng. Say rượu thư sinh nếu đã lưu lại những lời này. Vậy đã nói rõ hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm trở về cùng chống đỡ ngoại địch. Cho nên có thể nói, những thứ này đều làm lời hắn vân bất lưu rồi. Vân bất lưu đem tinh thần lực kéo dài đến trong hồ lô. Dùng tinh thần lực quen thuộc trong hồ lô tồn tại một ít trận pháp cấm chế Sau đó đem chính mình tinh thần lực lạc ấm ở phía trên Dùng say rượu thư sinh chỗ thủ khống chế chi pháp Vân bất lưu tay chỉ một cái hồ lô Nắp hồ lô liền phóng lên tận trời Sau đó một đạo tiểu tuyền từ trong hồ lô bay ra Tất cả mọi người gặp cách này cũng không khỏi hoan hô lên Bọn hắn tựa hồ còn không có ý thức được không đúng chỗ nào Thẳng đến lão tộc trưởng mang theo lão đảo phi hành tuyến Đi tới vân bất lưu trước mặt Vô to bái kiến tân chủ nhân thời điểm Một ít các tiểu nhân nhi mới ý thức tới không đúng Vân bất lưu đem lão tộc trưởng cầm lên đến Ném tới tiểu nhân trồng chất Cười ha ha nói Lão tộc trưởng uống say nói ngây sàng rồi Các ngươi nhanh đưa lão tộc trưởng đi nghỉ ngơi Chúng ta tiếp tục cuồng hoan Mọi người này lên một đám tiểu nhân nhi ha, ha kêu khi khi ha ha đem lão tộc trưởng nhất về hắn chỗ ở Vân bất lưu thì mang theo bọn hắn tiếp tục này Thẳng đến quá nửa đêm Cái này hạnh phúc bầu không khí mới dần dần tán đi Tất cả các tiểu nhân nhi trở lại hoa thủ bên trên nghỉ ngơi Hoa thủ bên trên Có rất nhiều khối gỗ gọt chế tiểu nhân phòng Những tiểu nhân kia mà liền ở tại những cái kia phòng nhỏ bên trong Những thứ này phòng nhỏ tại cách này đầy trời trong biển hoa cũng không thu hút Khi tất cả tiểu nhân nhi đều nằm ngáy o thời điểm Vân bất lưu lại ngủ không được Năm cái người nguyên thủy thanh niên lúc này cũng tựa ở dưới cây nằm ngáy o o Tiểu Mao cầu rất không chịu nổi Một ly liền ngã nó Sau khi tỉnh lại liền rót một ly Sau đó tiếp tục nằm ngáy o o Vân bất lưu đi tới pho tượng trước mặt Hướng phía pho tưởng bái một cái. Tiền bối. Mặc dù ta không thể bảo chứng có thể che chở bọn hắn vạn năm. Có thể ta nhất định đem bọn hắn làm bằng hữu đồng dạng đối đãi Đây là một đám không có tâm cơ tiểu nhân nhi tâm tư đơn thuần, khoái hoạt cũng rất đơn giản. Dạng này tộc đàn. Cũng xác thực cần cường giả mới có thể che chở được bọn hắn. Nếu không... Đoán chừng bộ tộc này sớm đã bị một ít cường giả cho chia cắt đi mảnh này thiên địa thật đúng là kỳ diệu A Vân bất lưu liền không khỏi cảm khái. Thời kỳ thượng cổ, giống như vậy kỳ diệu chủng tộc, nên còn có không ít đi đáng tiếc ai những thứ này đều có thể hiếm thấy chủng loại rồi. ông ông hùng, hùng, tại cái này yên tĩnh trong đêm, cái này đập quạt cánh bàng thanh âm cực kỳ rõ ràng. lão tộc trưởng thế nào còn không đi nghỉ ngơi vân bất lưu cũng không quay đầu lại nói lão tộc trưởng than nhẹ một tiếng bay đến vân bất lưu trên bờ vai thu hồi bà vai tiên sinh ngươi đã có thể khống chế lão chủ nhân càn khôn hồ lô đi điều này nói rõ lão chủ nhân đã đem nó truyền cho tiên sinh tiên sinh chính là chúng ta tân chủ nhân rồi vân bất lưu nở nụ cười khổ Đối với cái này nhận lý lẽ cứng nhắc lão tộc trưởng nói ra Lão tộc trưởng Chẳng lẽ để cho các ngươi nhất tộc đạt đến tự do không tốt sao tất cả mọi người là bằng hữu Không dùng phân chủ tớ Ngươi xem trước đó mọi người cùng nhau vui cười Cùng một chỗ điên cuồng ca Cùng một chỗ cuồng loạn nhảy múa Không phải là thật tốt sao có thể ta cái này trong lòng luôn cảm thấy không vững vàng Không phải là ta nói thất vọng mà nói có thể ta thật không tin sẽ có vô duyên vô cớ liền nguyện ý đánh bạc mệnh đi trợ giúp bằng hữu người nghe lão tộc trưởng lời như vậy vân bất lưu liền không khỏi bật cười đi lên lão tộc trưởng lời này của ngươi không đúng nguyện ý vì đối phương đánh bạc tính mệnh bằng hữu quả thật rất ít có thể ngươi cảm thấy sẽ có là một từ đánh bạc tính mệnh chủ nhân sao ta cảm thấy dạng này chủ nhân mới không có Lão tộc trưởng trực tiếp bị vân bất lưu nói đến không phản bác được. Ta xác thực đạt đến rồi các ngươi lão chủ nhân say rượu thư sinh lưu tại nơi này một đoạn tin tức. Hắn nói hắn không cách nào che chở các ngươi nhất tộc vạn năm thời gian rồi. Vì các ngươi có thể an tâm trốn ở chỗ này. Hắn để cho các ngươi ở chỗ này cất rượu. Cũng thiết hạ rồi vạn tượng di thiên huyến trận. Chính mình trở về cùng địch nhân liều mạng. Vân bất lưu khẽ thở dài Kỳ thật hắn cũng không có nuốt lời Bởi vì ngoại giới có thể đã qua rồi hơn mấy ngàn vạn năm lâu Các ngươi nhất tục có thể ở chỗ này lặng yên phồn diễn sinh sống Cũng là nhờ rồi tòa này vạn tượng di thiên huyến trần phúc Hắn cũng coi như được là che chở các ngươi nhất tục vạn năm thời gian rồi Nếu tiên sinh biết rõ tòa đại trận này tên Kia là biết rõ thế nào rời đi rồi vân bất lưu nhẹ gật đầu. Nói. Còn cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Chờ ta nghiên cứu tốt. Liền đem ra vào đại trận phương pháp nói cho các ngươi. Dạng này các ngươi liền có thể tự do ra vào rồi. Sơn giã nhàn vân 38 chương 366 chẳng lẽ đây chính là được đà lẫn tới mặc dù đối với lão tộc trưởng mật mật cổ biểu hiện ra ngoài loại này ngô tính. Vân bất lưu không phản bác được Nhưng hắn bao nhiêu có thể lý giải Kỳ thật chính là thiếu hụt cảm giác an toàn não Lão tộc trưởng mật mật cổ rốt cuộc cùng hắn tiên tổ bối môn khác biệt Mật mật cổ từ nhỏ đến lớn Liền không hề rời đi qua nơi này Cũng chưa có tiếp xúc qua bọn hắn lão chủ nhân say rượu thư sinh Đối bọn hắn vì này lão chủ nhân nhận biết Cũng là đám tiền bối truyền miệng truyền thừa thật muốn nói ngô tính mà nói kỳ thật cũng không có nhiều tầng thế nhưng thiếu hụt cảm giác an toàn đây là bình thường viêm minh bọn hắn năm cái nguyên thủy bộ lạc thanh niên rõ ràng chỉ có huyền cấp thế nhưng mới vào nơi này lúc cho bọn hắn tạo thành phiền phức liền đã để bọn hắn minh bạch bọn hắn mật những phong nhân tục sức chiến đấu yếu bao nhiêu Tăng thêm vân bất lưu nói đến thế giới bên ngoài trong lòng bọn họ sẽ trột giả cái này rất bình thường. Mà lại bọn hắn mật những phong nhân tộc cổ huấn chính là phụ thuộc cường giả mới có thể có lấy sinh tồn. Bây giờ nói để bọn hắn tự lực cánh sinh. Người trẻ tuổi tự nhiên không biết trời cao đất rộng. Có thể lão tộc trưởng rốt cuộc niên kỷ cùng vị trí ở nơi đó. Muốn cân nhắc sự tình. Tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. an ủi lão tộc trưởng một phen sau đó vân bất lưu cũng tại pho tượng phía trước ngồi xuống dựa vào pho tượng nhắm mắt ngủ say chuẩn bị ngày mai bắt đầu nghiên cứu vạn tượng di thiên huyến trận ngay kế tiếp ánh nắng tươi sáng tiếng ông ông lọt vào tai vân bất lưu mở ra hai con ngươi vừa hay nhìn thấy một cái tiểu nhân nhi đứng tại hắn chóp mũi bên trên nhìn thấy hắn mở mắt tiểu nhân nhi giật nảy mình bay lên. có thể cũng không có bay xa. nha là mật mật lìa buổi sáng tốt lành a tiểu lìa lìa. Lị. vân bất lưu sờ lên mới vừa rồi bị nàng đạp không biết bao lâu chóp mũi, không tự chủ được vuốt vuốt. mật mật lì tựa như là lão tộc trưởng càng tôn bối rồi. bọn hắn bộ tộc này tuổi thọ kéo dài. bình thường tuổi tác đều tại thiên tuế trở lên. thế nhưng bọn hắn sinh sôi tốc độ thực sự rất chậm chạp. dưới tình huống bình thường, Trăm tuổi mới là bọn hắn chân chính trưởng thành tiêu chí. Mà trước mắt cái này ngón út lớn nhỏ mật mật lìa Hay là cái vị thành niên nhỏ mật những phong nhân. Mật mật lìa bay đến vân bất lưu trước mặt. Vân bất lưu cười hỏi. Mọi người đã bắt đầu công tác sao? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Tất cả mọi người bắt đầu hút mật trưng cất rượu tằng ra ra đang chỉ huy mọi người. Để cho mọi người cố gắng sản xuất mới một nhóm mật những Nói là muốn tặng cho tiên sinh học viện Tháp ca ca mang theo đội tuần tra ra ngoài tuần tra Mấy cái kia to con cũng đi bên kia đất chống tu hành Mật mật lìa nhìn thấy Vân Bất Lưu nụ cười ôn hòa Liền bay đến trên bả vai hắn ngồi xuống Nàng kỳ thật cũng là tối hôm qua kéo Vân Bất Lưu đi khiêu vũ những cái kia nữ tính tiểu nhân nhi một trong Nhĩ đến vân bất lưu tối hôm qua vũ đạo mật mật lịa liền không nhìn được che miệng cười nhẹ. Vân bất lưu mắt nhìn hoa thổ chút gì không bận biểu thân ảnh nhỏ bé. Hồi tưởng đến tối hôm qua cuồng hoan. Khóe môi mỉm cười không tự chủ được nhổn nhảo lên. Kỳ thật dạng này sinh hoạt cũng rất đẹp, không phải sao ban ngày cố gắng công việc, ban đêm hưởng thụ sinh hoạt. Tại cách này không có ngoại địch trong đào nguyên, có thể nói là yên tĩnh tường hòa. Không có gần sóng giữa người và người. Cũng không tồn tại ngươi lừa ta gạt Không dùng lo lắng lại bởi vậy mà chịu đến khi dễ. Hoặc là cứ thế mãi biến thành xa đỏ cái gì. Chỉ là không có trải qua gần sóng người thường thường không thể chịu đựng được loại này không có gần sóng nhân sinh. Là người trẻ tuổi, đều sẽ có một loại không trải qua ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Phản phất tựa như nhân sinh có một loại không cách nào đền bù khuyết điểm đồng dạng. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể xem như trải qua rồi ầm ầm sóng dậy nhân sinh đâu đừng nói những thứ này mật những phong nhân. Chính là vân bất lưu. Đều nói không rõ ràng cái này định nghĩa. Tiểu lịa lì không cần công việc học tập sao vân bất lưu một bên dùng tinh thần lực cho mình đánh răng rửa mặt. Lặng lẽ dọn dẹp trên người mình lưu lại cát buổi vừa hỏi. Nhân ra còn vị thành niên đấy mật mật lị quyết rồi quyết miệng nhỏ. Tinh xào ngũ quan. Đẹp đẽ tư thái. Để cho Vân bất lưu cảm thấy khá giống là đang nhìn nhị thứ nguyên phi vu ve đồng dạng. Dừng lại. Mật mật lì còn nói. Bất quá bình thường vẫn là phải học tập. Học tập chứ viết. Học tập sản xuất. Còn có học tập ương tơ. dệt áo, nhộm màu, theo nàng nắm chặt lấy chính mình ngón út tay đếm lấy chính mình học tập nội dung. Vân bất lưu đem ánh mắt thả ở trên người nàng cái kia vài phiến tiểu y phía trên. Cái kia đúng là như tơ lụa một dạng áo chất. Vân bất lưu nhìn hai con ngươi phát sáng. Dân nuôi tầm dân nuôi tầm. Tăng ngay ở chỗ này A nguyên bản vân bất lưu còn để cho thiên viên bộ lạc nhóm người nguyên thủy chú ý tìm kiếm con tầm. Chính là muốn đem tơ lụa cũng làm ra đến Dân nuôi tầm dân nuôi tầm Có nông không tăng Luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì một dạng Thế nhưng ở chỗ này Những thứ này mật những phong nhân nhóm Lại là đem vấn đề này giải quyết Tiểu Lịa lị lì có muốn học hay không tập trận pháp tri thức Á vân bất lưu cười hỏi Một bên xuất ra treo ở bên hông càn khôn hồ lô Càn khôn hồ lô tại hắn khống chế phía dưới Có thể lớn có thể nhỏ. Bây giờ đã biến thành lớn chừng bàn tay rồi. Thế nhưng bên trong không gian yêu nguyên. Điều này cũng làm cho vân bất lưu phi thường tò mò càn khôn hổ lô trong cơ thể ẩn chứa những cái kia phù văn cấm chế. Nếu như mình có thể phân tích ra phía trên này phù văn cấm chế. Hẳn là cũng có thể phòng chế được đi ra. Đặc biệt là có thể lớn có thể nhỏ loại cấm chế này. Để cho hắn nhớ tới kiếm tiên phi kiếm. Phi kiếm có thể thu nhập thể nổi, cũng là bởi vì nó có được có thể lớn có thể nhỏ công năng, có thể ẩn vào nhân thể bên trong, có thể ở trong kinh mạch du tẩu. Vân bất lưu yên lặng nhấp một hớp mật những, loại này mật những cũng là có thể giải đói. Mặc dù hắn hiện tại thì thật đã có thể làm được ngắn ngủi ít cốc, có thể cảm giác đói bụng ngẫu nhiên hay là sẽ tồn tại. Trận pháp tiên sinh nói là giống bao trùm ở chỗ này đại trận giống nhau sao mật mật lị hai con ngươi phát sáng lên. Khi lấy được xác nhận sau đó, Phi Tốc gật cái đầu nhỏ. Muốn học muốn học. Tháp ca ca nói. Chờ ta trưởng thành. liền mang ta đi ra ngoài chơi. Thế nhưng là ta biết. Chúng ta đều ra không được. Ta muốn đi xem một chút. Học được cái này. Chúng ta liền đều có thể đi ra đi đúng vậy a học thành rồi. Liền đều có thể từ nơi này đi ra. Vân bất lưu mỉm cười nói. Bất quá bên ngoài cũng ẩm dấu đi rất nhiều nguy hiểm. Thực lực ngươi. Hơi yếu nha tiên sinh. Ta sẽ cố gắng trở nên cường đại mật mật lì cơ nắm tay nhỏ. Vẻ mặt thành thật nhỏ biểu lộ. Có chút nghiêm túc. Có thể theo Vân bất lưu lại là rất manh. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn, tiểu, lị, lị sẽ trở nên cường đại. Vân bất lưu cười nói, nhìn có chút qua loa. Bởi vì lúc này tinh thần lực của hắn đã tại mảnh này thiên địa trải tản ra tới. Có rồi vạn tượng di thiên huyến trận phân tích, Vân bất lưu rất dễ dàng tìm tìm được tòa này siêu cấp đại trận trận cơ. Trận cơ số lượng đạt đến kinh người hơn vạn cái, càng là lý giải tòa đại trận này. Vân bất lưu liền càng có thể minh bạch Vì sao say rượu thư sinh chỉ để lại tòa trận pháp này phân tích chi pháp Mà không phải tất cả trận pháp kiến thức căn bản rồi Bởi vì tòa đại trận này chính là do vô số cái cơ sở trận pháp tổ hợp lên tổ hợp đại trận Trận liền trận Trận sáu trận Có chút trận cơ thậm chí là tương hỗ cộng hưởng sử dụng Không hiểu rõ tòa trận pháp này thiết trí lý niệm người Trên cơ bản không cách nào phá giải tòa đại trận này. Trừ phi sử dụng man lực phá giải. Có thể muốn dùng man lực, vậy cũng phải thực lực vượt qua vị kia say rượu thư sinh mới được. Cho nên, đây là một tòa liền hồng hoang cử thú đều lấy nó không thể làm gì đại trận. Sơn giã nhàn vân 38 chương 367 bảo bảo không khóc. Mẹ yêu ngươi làm phát hiện tòa đại trận này có được hơn. Vạn cách trận cơ thời điểm, vân bất lưu cũng là đau cả đầu Sau đó nhìn không được oán thầm lên vị kia túi tiền bối đến Người nói ngươi cho nhiều cách khống chế trận pháp điều khiển từ xa tốt Bao nhiêu A dạng này liền có thể lập tức xuất trận Tương lai có thể chậm rãi nghiên cứu tòa trận pháp này A giống như bây giờ Cho cách phân tích chi pháp Nhưng nếu là không tìm hiểu được những trận pháp này Ai dám tùy tiện đi loạn cần phải tìm hiểu được những trận pháp này. Vậy coi như là một cái khổng lồ công trình đo. Vân bất lưu thậm chí cảm thấy đến. Một khi đem những thứ này thật to nho nhỏ trận pháp đều hiểu rõ. Vậy hắn chính là một cái trận pháp đại sư. Đây không phải buộc hắn trước trở thành trận pháp đại sư sao nhưng mà oán thầm thuộc về oán thầm. Vân bất lưu lại là không thể không kềm chế trong lòng buồn bực chi khí. Ổn định lại tâm thần bắt đầu nghiên cứu những trận pháp này. Lúc này, cường đại tinh thần lực cuối cùng làm ra rất tốt hiệu quả. Tại vân bất lưu cố gắng nghiên cứu cũng hấp thu những trận pháp này tri thức. Vài cách người nguyên thủy thanh niên đang cố gắng tu hành. Mật những phong nhân tục tại ngay ngắn rõ ràng tăng lớn sản xuất mật những phân lượng thời điểm. Ngoại giới thiên thương thư viện. Cuối cùng có người phát hiện không thích hợp. bọn hắn rất lâu không có gặp bọn hắn sơn trưởng rồi. nếu không phải tiểu khu lâu cùng đại phong còn tại học viện, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi. có phải hay không vì kia nữ cử nhân phó sơn trưởng đem bọn hắn sơn trưởng cho ám hại rồi. đối mặt càng ngày càng nhiều học viên chạy tới hỏi dò. càng ngày càng nhiều học viên biểu thị hoài nghi. nữ cử nhân không thể không mở ra cái học viên đại hội. sau đó hướng bọn hắn giật cái di thiên đại hoang, đem vân bất lưu bế quan tu hành, chuẩn bị sung kích hoang cấp sự tình tiết lộ cho mọi người, dẹp an phủ mọi người cảm xúc. nghe được bọn hắn sơn trưởng thế mà chuẩn bị tấn cấp hoang cấp, các học sinh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng ở trong tối từ chấn kinh. vì kia nhìn yếu đối sơn trưởng, thế mà lợi hại như vậy sao sau khi tan họp? Nữ cử nhân mang theo mọi mệt thể xác tinh thần trở lại căn phòng. Hiện tại nàng cuối cùng cảm nhận được thân là Sơn trưởng. Một thân áp lực đè ở trên người loại kia nặng nề cảm giác rồi. Trước kia có vân bất lưu tại thời điểm. Nàng vị này phó Sơn trưởng chỉ cần nghe lệnh làm việc. Có chuyện gì không thể quyết định. Trực tiếp tìm vân bất lưu thương lượng. Trên cơ bản chuyện gì cũng khó khăn không ngã hắn. Cho nên tại nữ cử nhân xem tới, làm sơn trưởng kỳ thật cũng rất nhẹ nhõm Trước đây đại bộ phần áp lực đều trên người vân bất lưu, bình thường cũng không cảm giác nhiều lắm. Này lại đem tất cả áp lực nhận lấy sau đó, nàng mới hiểu được trong này sự tình có bao nhiêu dườm già. Nàng hiện tại mới hiểu được vì sao vân bất lưu vẫn muốn bỏ gánh không làm, nàng hiện tại cũng muốn bỏ gánh không làm. Có thể ngấm lại lý tưởng mình cùng khát vọng. Nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhìn xuống Tốc tốc tốc Kẹp kẹp Căn phòng đại môn bị đẩy ra Tiểu khô lâu đi đến Lúa sơn trường ta có một thỉnh cầu Nữ cử nhân kỳ quái nhìn về phía cách này Tiểu khô lâu Trước kia tiểu khô lâu là vân bất lưu thư ký Hiệp đồng vân bất lưu Xử lý học viện sự vụ Hiện tại vân bất lưu không tại học viện Tiểu khô lâu tạm thời thành Rồi nàng nhỏ thư ký Thậm chí có một số việc đều vẫn là tiểu khô lâu tại cho nàng nghĩ ghế Cho nên nữ cử nhân đã không tại giống trước đây như thế đối đãi cái này yếu đối tiểu khô lâu rồi Tiểu hương cơ có cái gì thỉnh cầu nữ cử nhân cười hỏi Cuối cùng lại nói Nếu như là muốn đi tìm ngươi chủ nhân Ta là sẽ không đáp ứng Ngươi chủ nhân đã bàn giao rồi Để cho ta chiếu cố thật tốt tốt các ngươi Cái kia bên cạnh cụ thể là cái gì tình huống Ta cũng không rõ ràng Chỉ có thể trầm rãi chờ Tiểu khô lâu nhẹ gật đầu Nói Chủ nhân khẳng định là đụng phải thượng cổ trận pháp Muốn đi ra khẳng định phải một đoạn thời gian tiến hành nghiên cứu Cho nên ta nghĩ tại chủ nhân trở về trước đó Thử đem huyết nhục tu luyện được Cho nên cần lúa sơn trưởng ngươi hỗ trợ Cần cử thú huyết nhục thật sao yên tâm ta đi giúp ngươi giải quyết. Tiểu khô lâu lắc đầu nói ta không cần cái khác cử thú huyết nhục chỉ cần nguyên khí châu là được rồi. Thế nhưng số lượng này có thể cần rất nhiều. Thật chỉ cần nguyên khí châu là được rồi nữ cử nhân hỏi. Thân là mới vào hoang cấp cao thủ. Lấy nàng năng lực. Một ngày ngưng tủ ra mười vạn nguyên khí châu đều không phải là vấn đề. Đương nhiên, đây là trên lý luận chân chính thi hành mà nói, sẽ còn chịu đến ngoài giới khí tồn lượng ảnh hưởng. Ít nhất tại cái này học viện xung quanh khẳng định không được. Mặc dù học viện đã lắp đặt rồi tổ khí pháp trận, có thể trong học viện học sinh rất nhiều. Tất cả mọi người cần tu hành. Nếu là thật tại trong học viện ngưng tụ, những học sinh khác đoán chừng liền trợn tròn mắt. Bất quá thế giới này tu luyện cũng không có nhiều người. Khí tồn lượng tự nhiên không phải số ít, mà liền tại nữ cử nhân lúa cho tiểu khô lâu làm thịt người máy in tiền. Ngưng tổ nguyên khí châu thời điểm, đại thảo nguyên phía đông. Một con cử hình báo đen, đi ra minh mông đại sâm lâm. Cử hình báo đen trên lưng, ngồi mấy thân ảnh. Cầm đầu là một vị tư thái oai hùng, khuôn mặt tuấn tú, thân mang tơ chất dài quần áo thanh niên. Phía sau cùng ngồi vài cái thân mang vài thô áo gai thiếu niên. Những thiếu niên kia khuôn mặt cùng thế giới này người nguyên thủy cũng không khác biệt quá lớn. Bọn hắn không nói gì yên lặng ngồi xếp bằng tiến hành tinh luyện nguyên khí. Thanh niên sắc mặt có chút u ám, một bộ tất cả mọi người thiếu nợ hắn trăm tám mươi vạn một dạng. Nếu để cho địa cầu thôn một ít ái tâm tràn lan các phái nữ nhìn thấy hắn bộ này vẻ u sầu. Đoán chừng rất có thể sẽ tới bên trên một câu bảo bảo không khóc. Mẹ yêu ngươi. Nhìn qua cách này minh mông vô bờ đại thảo nguyên. Thanh niên thần thức thả ra ra ngoài. Sau đó rất nhanh liền làm ra điều chỉnh. Chuyển rồi cách phương hướng. Hướng đông nam phương hướng đi đến. Báo đen tốc độ cũng không nhanh. Một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng không chút nào sốt ruột. Vài ngày sau. Bọn hắn đi tới một cái bộ lạc phía trước. cái kia bộ lạc bên trong thủ hộ thần thú một bộ cảnh giác bộ dáng ngăn trở đầu này báo đen kia là một con cử lang cái này cử lang đã từng cũng tham dự qua loại kia tiêu diệt bất tử sinh vật đại chiến là thiên lang bộ lạc thủ hộ thần lang thôn có thật nhiều thiếu niên đều trong thiên thương học viện đọc sách lại nói tiếp trên thảo nguyên bộ lạc quả thực không ít thật to nho nhỏ cổng lại có trên trăm cái Có thể có thể có được siêu cấp cử thú làm thủ hộ thần. Kỳ thật cũng liền mười cách mà thôi. Kỳ thật bộ lạc cũng có chính mình thủ hộ thần, nhưng cái kia chút thủ hộ thần cũng không phải là siêu cấp cử thú. Giống đại xà thôn loại kia. Thủ hộ thần là siêu cấp cử thú. Có thể thôn lại nhỏ như vậy. Kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Trên cơ bản nhỏ bộ lạc đều chỉ có một ít siêu cấp mãnh thú làm thủ hộ thần. Trước mắt cái này cử lang, coi là mười cái bộ lạc thủ hộ thần bên trong một cái. Bất quá đối mặt đầu này báo đen thời điểm. Đầu cử lang này bao nhiêu cũng có chút sợ hãi. Thanh niên quét mắt đầu kia siêu cấp cử lang. Sau đó từ báo lớn trên lưng nhảy xuống tới. Ta từ phương xa tới đây. Cũng vô áp ý. Chỉ là muốn nhìn một chút có không có hạt giống tốt. Thu chút đồ đệ. Để... Anh Niên xem như phân gió phải trái cũng không muốn cùng đầu này siêu cấp cử lang trở mặt. Rốt cuộc hắn là tới thu đồ để Nếu để cho người cảm thấy hắn là cái bại hoại. Chẳng lẽ cuối cùng còn muốn xuất thủ đoạt đồ để hay sao cái này cũng không khỏi quá mất phần hắn lăng không hư đạp. Rơi xuống mặt đất. Sau lưng mấy vị người nguyên thủy thiếu niên cũng từ báo đen trên lưng nhảy xuống tới. Lớn nhất người. Tuổi chưa qua hai mươi. Nhỏ tuổi nhất, tuổi chưa qua mười. Cách này tổ hợp, có chút quái sơn giã nhàn vân 38 chương 368 các hạ cũng tới từ địa cầu bộ lạc sao nhìn xem mấy cái này cổ quái tổ hợp. Lang thôn thủ lĩnh lang diệt đi ra, nhìn thấy người thanh niên kia cùng nguyên thủy bộ lạc người khác biệt cực lớn khuôn mặt. Mặc dù có chút kinh ngạc, có thể cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lang thôn thủ lĩnh lang diệt cũng là gặp qua vân bất lưu cùng nữ cử nhân Mặc dù đối với nữ cử nhân cái này thực nhân ma thủ lĩnh giữ nguyên ý kiến Thế nhưng đối với vân bất lưu Đó chính là làm thần minh đồng dạng sùng bái Cũng biết hắn là từ một cái tên là địa cầu bộ lạc đi ra thần nhân Sở dĩ đem xem như thần nhân Chủ yếu vẫn là ngày đó tiêu diệt bất tử sinh vật tiến Vân bất lưu mang cho bọn hắn rung động quá lớn chút Lại thêm sau đó hắn cho thảo nguyên bộ lạc mang đến đủ loại biến hóa Cũng chính là bởi vì vân bất lưu vị này thần nhân là thiên thương học viện Sơn Trường Mà bộ lạc bên trong con em trẻ tuổi đưa đến thiên thương học viện Không chỉ có thể học được bản sự Còn có thể miễn phí ăn ở Cho nên bọn hắn mới không có để ý nữ cử nhân vị này thực nhân ma thủ lính trở thành dạy bảo bọn hắn bộ lạc tử để đạo sư. Không nói cái khác, nếu chỉ nói bàn về sức chiến đấu, cái kia nữ cử nhân đúng là đỉnh tiêm tồn tại. Vừa bắt đầu bọn hắn còn có chút lo lắng. Thế nhưng trải qua 6 đại bộ lạc thiếu niên đám học sinh hiện thân thuyết pháp sau đó. Bọn hắn mới nguyện ý đem bộ lạc tử để đưa đến học viện đi thử xem. Mấy năm xuống tới bọn hắn cũng yên lòng Hiện trong bộ lạc đám thợ săn đều đi theo học tập thượng cổ tu hành phương pháp Hiệu quả cũng không tệ lắm Cho nên khi nhìn đến người thanh niên này dung mạo cùng vân bất lưu Cùng với nữ cử nhân dung mạo đều tương đối tương tự lúc Lang thôn thủ lĩnh lang diệt mới không cảm thấy kỳ quái Thậm chí hắn còn hỏi rồi câu nói Các hạ cũng tới từ địa cầu bộ lạc sao có thể nhận ra vân sơn trưởng thanh niên Thanh niên sững sốt một chút, mới có hơi kinh hỉ nói ra, thủ lĩnh nhận ra cùng ta dung mạo dáng dấp tương tự người có thể cho Tại Hạ biết hắn ở phương nào. Tại Hạ vô cùng cảm kích Lang Diệt có chút kỳ quái. Ngươi cũng giống như Vân Sơn trưởng lạc đường sao, các ngươi địa cầu bộ lạc người thật đúng là kỳ quái. Thế nào luôn xuất hiện lạc đường loại sự tình này đâu Vân? Sơn trưởng cái gì cũng tốt, Chính là đi đường xét lạc đường điểm ấy bây giờ nói không đi qua. Thanh niên Thanh niên hít một hơi thật sâu. Đem một bàn tay rán đi qua xung động áp chế xuống tới. Trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Cùng những thứ này nguyên thủy giá nhân không có gì phải tức giận. Không có tức hay không lang diệt gọi về rồi cử lang thủ hộ thần. Nói ra. Vân Sơn trưởng sở tại học viện cách nơi này có gần vạn dặm xa. Lần này đi một đường đến Tây Các hạ cưới cái này cử thú Có lẽ hai ba ngày liền có thể đến bọn hắn phái cử lang đi đón bộ lạc tử để trở về lúc Tới lui cũng liền năm sáu ngày bộ dáng. Học viện thanh niên cuối cùng nghe được chút không đồng dạng đồ vật Khó trách ta thế nào cảm giác thủ lĩnh cái này trong bộ lạc Con em trẻ tuổi cơ hồ không thấy Ta còn tưởng rằng là đi ra đâu lang diệt nghe vậy liền cười lên ha hả Vân Sơn trưởng thế nhưng là cái khó lường nhân vật. Không nói gạt ngươi. Từ lúc nhìn thấy Vân Sơn trưởng sau đó, chúng ta bộ lạc sinh hoạt thế nhưng là thay đổi tốt hơn không ít. Nhìn thấy bên kia chưa vậy những cái kia hạt cây cùng lúa mạch thân. Đây đều là Vân Sơn trưởng dạy cho chúng ta để tử trong tộc loại. Hạt cây có thể làm lương thực. Thân còn có thể dùng để cho châu ăn dê. Bên kia sơn trà còn có có thể chế thành đường đỏ cây mía Bất quá bây giờ là mùa đông Những vật này ngươi cũng không nhìn thấy Lang diệt một mặt đắc ý hướng thanh niên kể ra Từ bên cạnh nói cho vị thanh niên này cùng phía sau Hắn nghe được trợn mắt hốt mồm bộ lạc thiếu niên Vị kia vân sơn trưởng ghê gớm cỡ nào Nhìn xem những thiếu niên kia một bộ chưa thấy qua thế giới thần sắc Lang diệt biểu thị rất hài lòng ngược lại là thanh niên thần sắc trên mặt rất phong dong. Lang Diệt đối với cái này cũng là không kỳ quái. Rốt cuộc đều là từ địa cầu bộ lạc bên trong ra đến người, khẳng định giống như Vân Sơn trưởng, biết rõ đồ vật rất nhiều. Lang Diệt càng ngày càng hướng tới cái kia địa cầu bộ lạc rồi. Thật không biết là cái dạng gì bộ lạc, lại có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy người trẻ tuổi tới. Thanh niên hướng hắn chắp tay, nói tiếng cảm ơn, sau đó chuyển thân cưới lên báo đen rời đi. lang diệt nhìn xem những người này rời đi. Hơn còn chưa hết liếm liếm môi. Cảm thấy mình khẩu tài mới phát huy ra không đủ ba thành. Những người này làm sao lại đi đây sư tôn. vì kia Vân Sơn trưởng Cũng cùng sư tôn. Đến từ cùng một cái bộ lạc sao báo đen trên lưng. Có vị thiếu niên hỏi cái kia hoa phục thanh niên. Một mặt hiếu kỳ Hoa phục thanh niên trầm mặt phía dưới Nói Có lẽ đi tốt Thật tốt tu hành Chúng ta đi chiếu cố vì kia Vân Sơn trưởng, Hắn thế mà mở ra học viện Xem tới toan tính không nhỏ Các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thân truyền đệ tử Đến lúc đó nhân ra nếu là yêu cầu tỉ thí Các ngươi cũng đừng cho ta mất mặt Sư tôn xin yên tâm Chúng ta nhất định không cho sư tôn mất mặt chúng Nguyên thủy thiếu niên lang đồng nói Nếu như là vân bất lưu ở chỗ này Nghe được lời như vậy Khẳng định sẽ âm thầm lắc đầu tranh cường háo thắng không phải là không cần Thế nhưng đối với mấy cái này Người nguyên thủy các thiếu niên Căn bản không cần quá nhiều cường điệu Trong bọn họ trong lòng lòng háo thắng Sớm trong bộ lạc liền bị dạy dỗ đi ra rồi Nếu như quá cường điệu, ngược lại sẽ để bọn hắn quá trầm mê thắng bại bên trong. Cái này cùng vân bất lưu dạy học lý niệm là có xung đột. Vân bất lưu ngoại trừ cho các học viên quán thâu hài hòa xã hội trung tâm giá trị quan bên ngoài. Cũng đang cho bọn hắn truyền lại một loại lý niệm xích có sở đoạn. Thốn có sở trường. Thuật nghiệp có chuyên công. Người không toàn năng người. Thắng bại có thể phân. Nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất Trọng yếu là ở trong quá trình này Có hay không được cái gì lính hội cái gì nếu như đem tinh lực đều đặt ở thắng bại bên trên Vậy liền đã mất đi bản thân nên có ý nghĩa Tựa như mỗi một lần học viện khảo hạch Khảo hạch thành tích không phải là trọng yếu nhất Trọng yếu là từ đó biết mình kém ở đâu Phương diện kia còn cần thêm cố gắng Hai ngày sau tiểu khô lâu nhìn xem chất thành không sai biệt lắm nửa cái gian phòng nguyên khí châu, mắt chừng chó ngốc. Cũng may nó cái này khô lâu đầu bản thân liền không có cái gì biểu lộ. Nữ cử nhân cũng nhìn không ra đến. Có đủ hay không không đủ mà nói. Ta lần nữa chuẩn bị cho ngươi một ít tiểu khô lâu ngẩn người. Dùng tinh thần lực trả lời. Ta cũng không biết có đủ hay không. Trước như vậy đi ta thử nhìn một chút có thể hay không tu luyện ra huyết nhục tới. Lúa sơn trưởng học viện sự tình liền giao cho ngươi. Nếu như không phải sợ thanh tiểu khô lâu tiểu cốt đầu nhào nặng gãy. Nàng thật muốn ôm lấy tiểu khô lâu. Cùng nó nói không cần bế quan. Lưu lại giúp nàng đi không có nàng hỗ trợ. Nàng sợ bận không qua nổi. Bất quá tiểu khô lâu làm ra quyết định. Hơn nữa thoạt nhìn rất kiên quyết bộ dáng Nữ cử nhân cũng chỉ đành từ bỏ rồi thuyết phục Nàng có thể cảm giác được Tiểu khô lâu chọn cách này thời gian tới bế quan Đoán chừng là không muốn để cho vân bất lưu nhìn thấy nó bộ kia mọc ra nửa người huyết nhục ruột bộ dáng Trước đây bọn hắn tiêu diệt những cái kia bất tử sinh vật lúc Loại kia trên thân mang theo nửa người huyết nhục Nhìn máu thịt me bét nửa đời khô lâu Xác thực sẽ cho người cảm thấy có chút áp tâm Nữ cự nhân đại thủ đặt ở tiểu khô lâu đầu lâu bên trên Để cho tiểu khô lâu có dũng khí phản phất muốn ngạt thở cảm giác Tiểu hương cơ cứ yên tâm đi bế quan đi ta có thể làm đang nói Nữ cự nhân liền đột nhiên ngẩng đầu lên Hướng đông phương nhìn lại Học viện phía sau trong hồ lớn rít lên một tiếng từ đáy nước truyền đến Nữ cử nhân chuyển thân rời phòng làm việc thân hình khẽ động, xuất hiện trên bầu trời học viện. Sơn giã nhàn vân 38 chương 369 HHH. HHH. HHH. Tay trái đại bảo kiếm. Tay phải chùi sắt lớn. Thiên thương học viện đám học sinh. Đã thật lâu chưa từng gặp qua bọn hắn lúa phó Sơn trưởng bộ này điên cuồng túm vá đạo trang phục rồi. Nghe nói bọn hắn học viện thủ hộ thần thú kỳ lân thú. chính là bị bọn hắn lúa phó sơn trưởng dùng chuôi này chùi sắt lớn nện cho vài cách cho thu phục liền như thế cử thú đều không nhìn được nàng chùi sắt lớn còn có ai có thể tiếp nhận theo một không chịu trách nhiệm tiểu đạo lời đồn nói là nếu là có ai có thể chịu được lúa phó sơn trưởng chùy sắt lớn liền có thể ôm mỹ nhân về nhưng mà đến nay phóng nhãn sáu đại bộ lạc cùng vô số thảo nguyên bộ lạc không có người nào có khả năng này Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, Vân Sơn trưởng Vân tiên sinh, có không có cái này năng lực trước đây thiện truyền cái này tin tức ngầm người khác, kém chút bị đập chết trong phòng làm việc rồi. Bất quá người khác cảm thấy mình rất oan, bởi vì hắn nguyên thoại không phải là như thế. Hắn chỉ là không quen nhìn những cái kia người nguyên thủy lấy hùng trắng vi mỹ, cảm thấy mang theo chùy sắt lớn nữ cử nhân cũng rất đẹp. thế là mới nhìn không được thuận miệng nhả ránh rồi câu nói ai có thể chịu được cái kia chùy sắt lớn a sau đó lời đồn liền biến thành ai có thể chịu được lúa phó sơn trưởng cái kia chùy sắt lớn ai liền có thể ôm mỹ nhân về bọn chuột nhắt phương nào ở đây lén lén lút lút điều tra ta thiên thương học viện lăn ra đây cho ta nữ cử nhân chính là thế này dầm dĩ cuồng bá khí một tiếng quát mắng như thiên lôi một dạng nổ vang Tại không trung minh mông cuồn cuộn Thấy phía dưới vô số người nguyên thủy thiếu niên nam nữ nhóm hoa mắt thần mê. Bọn con trai càng nhiều là ngưỡng mộ. Mà các thiếu nữ trên cơ bản tất cả đều là sùng bái. Vân Sơn trưởng hoa phục thanh niên mang theo vài cách nguyên thủy thiếu niên. Cưới báo đen vội vã mà đến. Hoa phục thanh niên thả người nhập không. Cùng nữ cử nhân cách xa đối lập. Mở miệng hỏi. Ngoài học viện tường viện bên trên. Vô số thiếu niên nam nữ nhảy đến phía trên, nhìn phía xa báo lớn. Ngươi là người phương nào nữ cử nhân hỏi ngược lại. Hoa phục thanh niên nhìn nhìn nữ cử nhân. Nói. Tại hạ hoa thừa phong. Kiếm tông đương đại tông chủ. Tỷ lệ đệ tử du lịch đến đây. Không muốn lại có may mắn được gặp các hạ. Không bằng chúng ta. So tay một chút kiếm tông nữ cử nhân cười nhạo xuống. Nói. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Trước đây hiếm tung tung chủ hoa cửa phong con gái hoa phượng linh cớ nào phong thái. Cho phép đến ngươi đến cõng phụ phần này gánh nặng hoa phục thanh niên nghe vậy. Thần sắc nghiêm lại. Nói. Các hạ rốt cuộc người phương nào nữ tự nhân truyền âm nói. Ta họ thương Tên mộ chữ hòa Cùng là từ trong quan tài leo ra. Ngươi nếu là cảm thấy tất thắng. Vậy liền đi thử một chút Nhìn ta kiếm trong tay có bén hay không Nện có nặng hay không Hoa phục thanh niên hoa thừa phong Lông mày hơi hơi nhẹ trao lại Sau đó cười nói Nếu đều là từ trong quan tài leo ra Vậy ta ngươi cũng liền không có chỗ dựa nói đến rồi Nếu ngươi có phương tục làm hậu thuẫn Ta sẽ còn để ngươi ba phần Nhưng bây giờ Không so qua làm sao biết ai mạnh ai yếu Hoa phượng linh thế mà đem trùng sinh cơ hội lưu cho ngươi. Không đến không nói. Cử động lần này thật là vô cùng ngu xuẩn nữ cử nhân quát khẽ. Muốn chiến liền chiến. Sợ cái rất bên trên một câu là tinh thần truyền âm. Phía sau một câu liền tiếng như cổn lôi rồi. Thế là. Hai thân ảnh tại không trung trực tiếp bày ra đại chiến. Bất quá ngay tại hai người chạm vào nhau một sát na kia. Hai thân ảnh liền đều biến mất trên bầu trời học viện. Học viện chúng học sinh cùng mấy cái kia cưới báo đen các thiếu niên, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Gào, gầm lên giận dữ, từ học viện phía sau hồ lớn truyền đến. Sau đó liền gặp một đầu cử thú từ trong hồ chui ra tại học viện bên cạnh lên bờ. Kỳ lân thú lên bờ, mục tiêu chính là cái kia báo đen. Cái kia cử hình báo đen cũng không cam chịu yếu thế. Thân thể lắc một cái. liền đem nó trên lưng vài cái thiếu niên người nguyên thủy cho run lên xuống tới hai đầu cự thú bắt đầu ở cách này học viện bên cạnh rằng co bất quá kỳ lân thú quay đầu mắt nhìn học viện liền hướng nơi xa đi đến cự hình báo đen gặp cái này cũng thận trọng cùng rồi đi tới học viện đám học sinh hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó hướng phía mấy cái kia rơi xuống trên mặt đất thiếu niên nhìn lại h h hắt, hắt hắt hắt, Vài cái tương đối ra học sinh hắc hắc cười mờ ám, mắt lộ ra cạc quang Sau đó loại này khiếp người lặng lẽ cười âm thanh tựa như cùng vi rút Tại học viên bên trong lan tràn ra Cuối cùng bọn hắn leo tường xuất viện, hướng phía mấy tên thiếu niên kia vây lại Các ngươi, các ngươi muốn làm gì có bản lĩnh một đối một đơn đấu Không cần lấy nhiều khi ít Vài cách nguyên thủy bộ lạc thiếu niên lang bị một đám học sinh vây quanh, không khỏi run lẩy bẩy. Hắt hắt hắt. Hắt hắt hắt. Khiếp người tiếng cười từ những cái kia đám học sinh miệng bên trong phát hiện để cho mấy tên thiếu niên kia lang tây cả ra đầu. Viêm thường. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Không phải liền là đơn đấu sao sợ cái gì nếu là các ngươi không dám. Để cho ta tới một tiếng yêu hiều. Từ những thiếu niên này lang sau lưng truyền đến. Sau đó liền một tiếng non nớt thanh âm truyền đến. Cụ cụ, Cụ cụ, Để cho ta tới. Để cho ta tới viêm triển. ngươi cách tiểu thí hoa tử. Một bên chơi bùn đi. Đừng cho sơn trưởng mất mặt. Viêm thường không dám đối với viêm dung hung. Thế nhưng đối với đồng lứa nhỏ tuổi viêm triển. Vậy liền không sợ. Viêm dung là viêm rác muội muội Viêm triển còn lại là viêm giác đại nhi tử. Trước đây còn nói phải để vân bất lưu thu hắn làm đồ. Hiện tại trực tiếp bị vân bất lưu ném trong học viện rồi. Thường thúc, ta cũng không sợ ngươi nếu không chúc ta so tài một chút ai khí lực lớn 10 tuổi nhiều một chút viêm triển. Đã cho thấy không phải bình thường thiên phú. Từ thân đầu bên trên xem. Đều nhanh muốn vượt qua vân bất lưu cách này nhìn yếu ớt sơn trưởng rồi. Muốn so trước cùng mấy tên này so Cũng không biết bọn hắn đánh lấy ở đâu Thế mà đi theo một cách ngưu như vậy khí đạo sư Dám cùng chúng ta lúa phó Sơn Trưởng khiêu chiến Thường ca nếu không chúng ta trước đánh bọn hắn một trận đi Sơn Trưởng nói chúng ta muốn đoàn kết Đúng đoàn kết chính là lực lượng Sơn Trưởng còn gọi chúng ta không cần ức hiếp nhỏ yếu đâu viêm dung khinh bị nói thế nhưng là bọn hắn cũng không yếu a mà lại là địch nhân, sơn trưởng nói, đối phó địch nhân, liền phải giống như băng lãnh khúc, giống lửa đồng dạng vô tình. đúng, tóm lại, trước đánh một trận rồi nói sau một đám thiên thương đám học sinh lao nhau, bị vây quanh ở ở giữa mấy cái kia nguyên thủy bộ lạc các thiếu niên như cũ tại run lẩy bẩy, cầm đầu cái kia run rẩy kêu lên, Chúng ta là cùng chúng ta sư tôn đến đây nơi đây giao lưu học tập. Các ngươi không thể lấy nhiều khi ít. Giao lưu học tập ta xem không giống. Ta xem chính là tới phá quán. Sơn trưởng nói qua. Phá quán chính là nện chiêu bài. Nện chiêu bài chính là thất nghiệp. Thất nghiệp liền là phải nhân mạng. Nếu là tới muốn mạng người. Vậy chúng ta còn khách khí với bọn họ cái gì mọi người đoàn kết A lên A. Bất quá những học viên này hay là bị người cản lại rồi Ngăn bọn họ lại Là trong học viện một ít đạo sư Mặc dù không phải là chiến đấu hệ đạo sư Có thể thực lực lại sẽ không so những học viên này kém Đều làm gì đâu Sơn trưởng dạy các ngươi khí độ đâu Chúng ta là thiên thương học viện Không phải là thực nhân ma bộ lạc Chúng ta là muốn giảng văn minh Cây làn gió mới Biết hay không những người này tới chúng ta học viện làm gì cũng còn không làm rõ ràng. Ai cho các ngươi lá gan làm bừa đều lui ra phía sau Sơn Giã Nhàn Vân 38 chương 370 hiện tại mới hiểu được Sơn trưởng có bao nhiêu vĩ đại những đạo sư kia rốt cuộc không phải là những học viên kia. Bọn hắn không còn trẻ như vậy xung động. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn không ra trước đó cái kia hoa phục thanh niên thực lực thế nào. Thế nhưng dám cùng lúa Sơn trưởng khiêu chiến. vậy liền tuyệt đối sẽ không yếu tại lúa sơn trưởng cùng người kia giao thủ không có kết quả trước đó bọn hắn đều không tốt đối với mấy người thiếu niên này đánh miễn cho sau đó không tốt giao phó mà lại nếu là cái kia hoa phục thanh niên thắng lúa sơn trưởng bại đâu mặc dù lúa sơn trưởng trong lòng bọn họ là vô địch tồn tại có thể mọi thứ cũng nên dự phòng một cách vạn nhất vạn nhất nếu là bại đâu khi đó Nhìn thấy để tử chịu đến khi dễ. Đối phương có thể hay không giận chó đánh mèo học viện cách này không cần nghĩ đều biết. Nếu là thật thanh mấy người thiếu niên này đánh cách gần chết. Đến lúc đó toàn bộ học viện đều có thể đi theo không may. Cho nên không thể không phòng nhưng vào lúc này nơi xa hai cái cử thú đấu tại rồi một khối. Một thời thú gào chấn thiên đại địa chấn chiến bụi mù tung bay. Thế là đám đạo sư đem các học viên gọi vào học viện, mấy tên thiếu niên kia cũng bị đưa đến học viện. Nhìn thấy thiên thương học viện những thứ này nhìn cực kỳ kiến trúc hùng vĩ. Vài cách nguyên thủy bộ lạc các thiếu niên nhìn âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể không hùng vĩ sao những kiến trúc này cũng đều là dựa theo nữ cử nhân sáng người quy mô chế tạo. Ngấm lại, phòng học nếu là mới cao 3 mét, nữ cử nhân đều không đi vào được. Đây không phải rất xấu hổ cho nên mỗi một tầng phòng học Đều có cao 7 mét Cũng may thế giới này cử một siêu nhiều Chế tạo một tòa mười mấy tầng 20 lầu cao kiến trúc Thực tình không tính là gì Bình thường cử trăm thước cao chỗ nào cũng có Các ngươi đến từ chỗ nào có vị đạo sư hầu ở mấy tên thiếu niên kia bên người Dự phòng những hùng hải tử kia quấy rối nhìn thấy những thiếu niên này một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bộ dáng liền hỏi chúng ta theo chúng ta sư tôn từ phía đông nối lớn đi tới ta gọi chư lương đến từ to lớn hào bộ lạc những này là sư để ta nhóm bọn hắn cũng tới từ khác biệt bộ lạc cầm đầu người nguyên thủy thiếu niên cuối cùng không tại run lẩy bẩy nói chuyện cũng thay đổi lưu loát Cũng may tất cả mọi người sẽ học thượng cổ ngôn ngữ Cho nên giao lưu cũng không vấn đề Phía đông trong núi lớn Bộ lạc nhiều không vị đạo sư kia lại hỏi Chư lương gật đầu nói Rất nhiều đâu thật to nho nhỏ bộ lạc cộng lại Nói ít cũng có trên trăm cách đi bất quá Chúng ta sư tôn ánh mắt tương đối cao Liền chọn lấy chúng ta mấy cách đi ra Thiếu niên mặt mày bên trong ít nhiều có chút tung bay chi sắc Mặc dù trước đó bị một đám thiếu niên chỗ vây. Bị giật nảy mình. Có thể thật muốn một tròi một. Hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Loại này tự tin, không phải từ hắn bái sư bắt đầu, mà từ nhỏ đánh ra tới. Vị đạo sư kia nhẹ gật đầu cuối cùng lại lắc đầu để cho các thiếu niên có chút không nghĩ ra. Vị đại ca kia. Có cái gì không đúng sao chứ lương kỳ thật có chút bất mãn. Cảm thấy đối phương đang phủ định hắn thiên phú. Bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ bị vây đánh. Vị đạo sư kia cười phía dưới. Nói. Không có gì không đúng các ngươi xác thực không yếu. Chúng ta trong học viện mấy tên thiên tài đứng đầu. Cũng liền cùng các ngươi không sai biệt lắm. Không mạnh bao nhiêu. Tự tin thiếu niên vùng trộm khịt mũi coi thường. Bất quá yêu nguyên không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn cảm thấy chờ bọn hắn sư tôn trở về rồi Nhất định phải khiêu chiến cái kia mấy tên thiên tài Xem ai lợi hại hơn một ít Lúc này Trong học viện một ít thiên tài học sinh Đang tại một tòa lầu cao trên đỉnh nhìn xem phương xa Quan sát nơi xa hai cái cử thú đối ẩn Kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì đến Đầy trời bụi mù phía dưới Chỉ có thể nhìn cái cái bóng Viêm triều Mấy tên kia Ngươi thấy thế nào một cách đầu đầy mái tóc màu nâu thiếu niên hỏi một cách đầu đầy tóc đỏ thiếu niên Thiên viêm bộ lạc người nguyên thủy Tóc phần lớn khuyên hướng màu đỏ Mà thanh một bộ lạc Thì phần lớn khuyên hướng màu xanh sấm Không chỉ có màu tóc khác biệt liền màu mắt đều có chút không đồng dạng Ví dụ như thiên viêm bộ lạc bên trong liền có mắt người là màu đỏ tựa như bệnh đau mắt người mà có chút còn lại là lục sắc cái này lấy thanh một bộ lạc làm chủ giống xí hổ bộ lạc người màu mắt liền có kim sắc đầu đầy màu nâu tóc thiếu niên đến từ thiên giác bộ lạc thủ lĩnh ngưu đại tráng tiểu nhi tử ngưu chủng để để ngưu thắng còn tốt cái này thế giới ngôn ngữ không giống nhau lắm thắng cùng thừa phát âm cũng không giống nhau lúc này mặc dù bên ngoài rất ồn ào náo động Có thể ngưu trùng cũng là không đi an vị tại tiểu khô lâu bên ngoài phòng thay tiểu khô lâu thủ quan miễn cho tiểu khô lâu bị người quấy dày ngưu trùng trở nên càng thêm trầm mặc ít nói rồi trong lòng của hắn đối với vân bất lưu tràn đầy ái náy cảm thấy vân bất lưu bị nhốt sống chết chưa biết đều là mấy người bọn hắn sai. Cho nên có thể vì tiểu khô lâu làm chút chuyện tâm tình của hắn có thể đủ tốt chịu một ít. Cái gì thấy thế nào viêm triều hai tay ôm ngực. Một bộ xem thường nói. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch sơn trưởng lòng dạ rộng lớn bao nhiêu. Thêm vĩ đại. Cùng sơn trưởng so sánh. Trước đó người kia mặc dù tướng mạo bên trên cùng sơn trưởng bọn hắn có chút tương tự. Có thể khí độ cùng độ lượng lại phải kém nhiều lắm. cái khác vài cái thiếu niên nam nữ nghe vậy không khỏi hướng hắn nhìn sang hiển nhiên có chút không hiểu có ý tứ gì có vị thiếu nữ hỏi thiếu nữ này tên là hổ nơ u vinh quy quy u đừng nhìn tên rất hổ có thể tính cách cũng rất lãnh đảm cùng viêm dung đám kia nương tử quân không hợp nhau mấy năm xuống tới thực lực đã mơ hồ vượt trên viêm dung một đầu bất quá những thứ này nguyên thủy bộ lạc các thiếu nữ hình thể cũng sẽ không kém nam nhân bao nhiêu viêm dung như có điều suy nghĩ sờ lên cằm cuối cùng nện một phát lòng bàn tay cười thầm ta có chút minh bạch rồi viêm triều ngươi ý là không phải là người kia có thể cùng sơn trưởng đến từ cùng một cách bộ lạc thế nhưng sơn trưởng ở chỗ này mở thư viện nói qua hữu giáo vô loại Không chỉ có là nhân loại chúng ta. Cho dù là có chút thú loại muốn học tập. Hắn cũng nguyện ý dạy. Có thể các ngươi xem. Người kia đã thu mấy cái kia để tử mọi người nghe vậy. Hướng phía dưới nhìn lại. Sau đó liền đi theo gật đầu phụ họa. Viên triều mỉm cười nói. Chính là cái này ý tứ. Người kia lại thế nào lợi hại. Cũng chỉ có thể cải biến mấy người kia vận mệnh. Thế nhưng chúng ta sơn trường. Hắn cải biến tất cả chúng ta. Cải biến chúng ta bộ lạc. Cải biến cái này thời đại. Thậm chí là mảnh này. Thiên địa. Viêm triều càng nói càng kích động. Cuối cùng hai con ngươi sáng lên nói. Có thể đi theo tại sơn trưởng sau lưng. Chứng kiến tất cả bộ lạc phát triển cùng lớn mạnh. Đây là chúng ta vinh hạnh. Ta nghĩ. Đây chính là sơn trưởng nói với chúng ta qua. Tham dự cũng chứng kiến ầm ầm sóng dậy thời đại biến thiên đi bọn hắn đều là thiếu niên. Thiếu niên máu đều là nóng. Tuy tiện một chút. Liền giấy lên tới. Bị viêm triều kiểu nói này. Mấy người thiếu niên này nhóm nhiệt huyết liền bị nhen lửa rồi. Cả đám đều cảm thấy cùng có vinh quang bộ dáng Hận không thể hiện tại làm chút gì để chứng minh một cách chính mình. Viêm triều cười thầm. Chờ người kia cùng lúa sơn trưởng giao xong tay. Trở về sau đó. Khẳng định sẽ để cho đệ tử của hắn đi ra khiêu chiến chúng ta. Chúng ta liền nhân cơ hội này. Chứng minh một cách hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. Cũng thuận tiện để cho sơn trưởng xem. Hắn có anh minh đi đáng tiếc sơn trưởng đang bế quan. Bế quan luôn có thể sẽ xuất quan đi quay đầu nói cho hắn nghe nghe. Để cho hắn cao hứng một chút tốt. Cứ làm như vậy sơn giã nhàn vân 38 chương 371 ta Hổ nơ U Vinh Quy Quy U Tiếp nhận người khiêu chiến nơi xa Tiếng thú gào không ngừng Bụi mù chưa định viễn không bầu trời trở nên âm u ngẫu nhiên truyền đến một tiếng sét đùng đoàn âm thanh Nguyên bản trời trong gió nhẹ cảnh tượng phảng phất dần dần bị một luồng âm u túc sát bao phủ Tất cả mọi người trong đầu đều có một luồng lo lắng âm thầm, Phật chi không đi. Không có người nào biết rõ, nữ cử nhân cùng cái kia hoa phục thanh niên là thế nào giao thủ, lại là ở đâu giao thủ. Loại kia cấp độ ở giữa chiến đấu đã vượt ra khỏi tất cả học viên cùng đám đạo sư tưởng tượng. Bọn hắn chỉ biết là, làm hai người này lúc trở về, sắc mặt hai người đều có chút trắng xám. Thế nhưng bề ngoài nhìn. lại không biến hóa gì, cũng không có gì dáng vẻ chật vật. bất quá từ bọn hắn lúa phó sơn trưởng một mặt cười lạnh, hoa phục thanh niên lông mi nhẹ trao lại thần thái, có thể suy tính một cái, đoán chừng chiếm thượng phong, có thể là bọn hắn lúa phó sơn trưởng. nghĩ như thế, những học viên kia từng cách trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười, nhao nhao hướng nữ tử nhân hành lễ. Cung nghênh lúa sơn trưởng đắc thắng trở về lúa sơn trưởng uy vũ loại này thúc ngựa hành vi. Hoàn toàn nguồn gốc từ tại ngày bình thường vân bất lưu đối với nữ cử nhân trêu chọc Mà lại nữ cử nhân cũng hoàn toàn gánh được uy vũ hai chữ này. Kết quả những thứ này gieo họ. Để cho cái ghi hoa phục thanh niên hoa thừa phong nghe. Gọi là một cái chán ngán. Có thể hắn lại không thể nhảy ra cùng những học viên này nói. Nói hắn kỳ thật thắng nửa chiêu đi ai thấy được huống chi Hắn tu vi nguyên bản muốn so cô gái này cử nhân lớp 10 cái nhỏ cấp bậc Có thể hai người tại chiến đấu sau khi thức dậy Hắn lại bị một đường đè lên đánh Nếu như không phải là hắn tu vi nguyên bản liền phải so cái này nữ cử nhân cao như thế một ít Kết quả thật đúng là có thể lật thuyền trong mưng Cũng vì thế trong lòng của hắn đầu rất khó chịu cho dù cuối cùng thắng như thế ném một cái ném. Hắn vài cách đệ tử có chút hệ hoài nhìn về phía bọn hắn sư tôn. Hoa thừa phong hừ nhẹ nói. Hệ hoài cái gì vì sư thắng nó nửa bật. Để bọn hắn đắc ý đi vài cách đệ tử trẻ tuổi nghe xong lời này. Trên mặt thần sắc lo lắng chuyển mừng. Nhao nhao gật đầu. Sau đó nhìn về phía những cái kia thiên thương học viện đám học sinh. liền có một luồng nói không nên lời cảm giác tự hào Nữ cử nhân giơ tay lên một cái Để cho mọi người im lặng xuống tới Sau đó chuyển hướng hoa thừa phong Ta biết ngươi không phục Bất quá không quan hệ Để ngươi để tử đứng ra khiêu chiến chúng ta học viên Tùy tiện các ngươi thế nào khiêu chiến Chỉ cần là người đồng lứa Chúng ta thiên thương học viện đều tiếp theo Cũng tốt để ngươi minh bạch Người cùng chúc ta Vân Sơn trưởng ở giữa. Rốt cuộc có bao nhiêu trinh lịch hoa thừa phong mặc dù trong lòng rất chán ngán. Rất khó chịu. Không phải là rất ủng hộ Vân bất lưu loại này toàn dân tu hành biện pháp. Hắn ra thích đi tinh anh lộ tuyến. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy học viên. Hắn cũng không thể không thừa nhận tại cấp thấp tu sĩ cấp độ. Loại này toàn dân tu hành con đường. Xác thực rất hoang dã Pháp không thể khinh truyền. Các ngươi cách làm này. Sớm muộn sẽ hối hận. Hoa thừa phong hừ nhẹ nói. Cổ hữu nữ cử nhân khinh thường trở về câu nói. Nhớ ngày đó. Các ngươi giếm tung có bao nhiêu nội ngoại môn đệ tử. Cộng lại cũng không thể so những cái kia mấy vạn người đại bộ là kém bao nhiêu đi vật đổi sao rời. Làm sao có thể như thế so sánh hoa thừa phong hừ nhẹ nói. nữ cử nhân sao động ngẩng đầu lên lòng dạ khí độ tu vi ngươi không đồng dạng hơn được hoa phượng linh thật không rõ hoa phượng linh có phải hay không choáng váng quên đi chuyện cũ đã qua hoa thừa phong trong lòng cái kia khí ai nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này nữ cử nhân mặc dù lại nói có chút khó nghe nhưng lại trần thuật một sự thật trên thực tế Hắn thẳng đến tỉnh lại, từ trong quan tài leo ra, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. So sánh tuyệt thế phong hoa tỷ tỷ hoa phượng linh. Hắn cách này để để xác thực rất phổ thông. Tất cả quang mang đều bị che giấu đi qua. Đến mức tất cả mọi người nâng lên kiếm tung. liền chỉ biết hoa cỡ phong con gái hoa phượng linh. Mà không biết còn có cái không có tiếng tâm gì nhi tử hoa thừa phong. Hắn biết rõ. Nhất định là từ nhỏ liền cưng chiều hắn yêu hắn tỉ tỉ đem cơ hội này tặng cho rồi hắn. Trước kia trong lòng cái kia cố không cam lòng cùng không phục. Bây giờ cũng hóa thành đầy ngập ái náy. Mà cái này đầy ngập ái náy. Chính là chống đỡ lấy hắn. Để cho hắn tái hiện thượng cổ kiếm tông ngày xưa tuyệt thế rầm rộ lý tưởng động lực. Đối với đã từng chỉ biết là chui tu hành. Đuổi sát tỉ tỉ bóng lưng. Lại vĩnh viễn cũng vô pháp giúp ngắn khoảng cách hoa thừa phong mà nói Hắn có thể biết cái gì quản lý, có thể biết cái gì phát triển, biết rõ dạy bảo những cái kia người nguyên thủy dệt áo gai Đác là hắn vẹn vẹn biết rõ vài cây sinh hoạt tài mọn có thể một trong rồi Hắn chỉ có thể học ngày xưa tông môn phát triển phương thức Tại những cái kia trong bộ lạc tìm kiếm có thiên phú nguyên thủy bọn giá nhân Tiến hành truyền thủ công pháp Nếu không phải hắn tìm rất lâu Cũng không thể nhìn thấy thượng cổ nhân loại Hắn thật là có chút trướng mắt những thứ này nguyên thủy bọn giá nhân Đâu dáng dấp quá cách ngăn người a thượng cổ tu sĩ Sẽ rất ít có nhìn tựa như vớ va vớ vẩn Trên cơ bản nhìn đều là tướng mạo đường đường Cho dù lại thế nào phổ thông Cũng sẽ không phổ thông đến những thứ này Người nguyên thủy cấp độ Bất quá muốn nói tu hành thiên phú Những thứ này nhóm người nguyên thủy Ngược lại là thật không tính kém Đặc biệt là thân thể điều kiện đều phi thường tốt Hoa thừa phong đưa tay vỗ vỗ đại để tử chư lương bả vai nghiêm mặt nói Đi thôi lấy ngươi tù vi Không phải e ngại bọn họ bất luận kẻ nào Một câu nói để cho chư lương chiến ý trực tiếp trở nên vang dội lên Không có lôi đài chỉ có diễn võ trường Chiếm diện tích mấy ngàn bình phương rộng lớn diễn võ trường Chính là tất cả học viên ngày bình thường so chiêu địa phương Trên mặt đất trải lấy từng khối vung vức mà lại rộng lớn phiến đá Nghe nói những phiến đá này hay là kỳ lân thú từ đằng xa lưng vác trở về Bọn hắn lúa sơn trưởng một kiếm một kiếm gọt ra tới Làm chư lương đứng ra khiêu chiến học viện học sinh lúc Viêm triều trực tiếp đứng dậy kết quả một thân ảnh khác còn nhanh hơn hắn kia là một người thân là to như cột điện thiếu nữ tạ hổ nơ u vinh quy quy u tiếp nhận ngươi khiêu chiến đến từ sĩ hổ bộ là cao lãnh thiếu nữ chỉ là cái tên này cùng cao lạnh không có chút nào dính dáng mọi người nhao nhao hướng viêm triều nhìn lại viêm triều hận không thể xông đi lên đem cách này hổ nơ u vinh quy quy u, sách tới một bên. Đây không phải đoạt hắn danh tiếng sao trước đây sáu vị sớm nhất đi theo Vân Sơn trưởng tu hành các vị sư huyên sớm sau khi tốt nghiệp. Viêm triều bọn hắn nhóm người này chính là trong học viện cao cấp nhất vài cái. Mà viêm triều càng là tự nhận là là những thứ này đỉnh tiêm bên trong người trung tâm tất cả mọi người quần áo hắn thực lực. Thật muốn so ngạnh thực lực, hổ nơ, u, v quy, quy, u, còn muốn kém hắn ném một cái ném. Nhân ra đại sư Huyên đứng ra khiêu chiến. Hắn cái này mơ hồ có đại sư Huyên danh tiếng người. Không phải là vừa vặn cùng nhau sao cho nên viêm triều cắn lên răng đến. Cảm thấy quay đầu phải hào hảo cùng cái này hổ nơ. U, v quy, quy, u. Nói một chút, ngươi. Chư lương lập tức liền cảm giác nhận lấy vũ nhục. Tức giận nói. Các ngươi học viện nhiều người như vậy. Chẳng lẽ liền không có nam nhân sao hổ nơ. U, Vinh. Quy. Quy. u, Hừ nhẹ nói. Nam nhân ngươi là xem thường chúng ta lúa phó sơn trưởng sao nếu như ngươi ngay cả ta nữ nhân này cũng không bằng. Còn nói thế nào tư cách khiêu chiến nam nhân có bản lĩnh. Trước tháng ta lại nói. Chư lương câu kia rõ ràng đối với nữ nhân có kỳ thị mà nói, trực tiếp để cho hắn thành rồi toàn dân công định. Những nữ sinh kia hận không thể đánh cho hắn một trận xuất khí, những nam sinh kia bị gián tiếp kích thích. Muốn tìm về chàng tử mà nói, cũng chỉ có thể đánh cho hắn một trận xuất khí, nữ cử nhân cũng muốn đánh cho hắn một trận thậm chí liền liền sư phụ hắn Hoa Thừa Phong. Nhớ tới tỷ tỷ mình lúc Cũng muốn đánh chính mình vị này đại đệ tử dừng lại Cho nên nói có lúc nói thật không thể nói lung tung